Xin chào tất cả các bạn khán giả thân yêu Mai rất vui để gặp các bạn Và ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn nội dung tập 3 Chúng ta cùng đón nghe Đừng quên đăng ký kênh chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận nha các bạn Còn bây giờ Chúc các bạn có phút giây thư giãn thú vị Cùng với tập truyện qua giọng đọc của Mai Nam sau khi tắm rửa Thay bộ đồ thể thao thoải mái Thì bước xuống nhà Nhưng hình như trong lúc anh vắng mặt Ai có thể nói cho anh biết Xảy ra chuyện gì được không Chỉ vừa vắng mặt 10 phút Khi trở xuống trở thành người dư thừa Câu chuyện của hai ông bà Trình bây giờ Chỉ xoay quanh Vi Tiếng động cơ xe ô tô cắt ngang cuộc nói chuyện Của mọi người Rất nhanh sau đấy Liễu Vi xuất hiện trong phòng khách Cô nàng nhau nhỏ chẳng khác gì con sóc Ba mẹ con mới về Ánh mắt cô nàng như phát sáng Khi thấy sự xuất hiện của Vi Bên cạnh Trình phu nhân Cô nàng nói Ôi rồi, chị dâu của em Chị mới tới đấy à Cách xưng hô của cô nàng Làm cho vi ngự chín cả mặt Sao cô nàng có thể gọi một cách thuận miệng thế này nhưng ngoài một mình cô có biểu hiện ngượng ngùng Hầu như người nhà họ Trình không ai phản đối cách xưng hô Đặc biệt là nam đang vô cùng hài lòng Trình Phu nhân lên tiếng mắng yêu con gái Cái con bé này Đã nói trước hôm nay Anh con mang bạn gái về ăn cơm Sao lại về muộn thế hả Mẹ à, mẹ không biết đâu Hôm nay sinh nhật Lan lớp con Nếu không phải vì chị dâu tương lai đến Cậu còn lâu mới về ấy chứ Thôi được rồi cô nương ạ Mau đi tắm rửa thay đồ xuống ăn cơm Định để cho mọi người chờ con đến bao giờ nữa Vâng tuân lệnh mẫu hậu Lúc này người làm lên báo Với lệ trình phu nhân cơm nước chuẩn bị xong Bà quay lại nó với mọi người Muộn rồi mọi người vào ăn cơm thôi Liệu phi nó xuống sao vậy Trên bản an hình chữ nhật chạy dài Mọi người ngồi theo vị trí Có sẵn hàng ngày của mình Tất nhiên, người chủ gia đình như Trình Lão Gia ngồi ghế chính giữa, hai bên sẽ là nam và mẹ anh. Anh không quên kéo ghế ngồi cho cô cạnh mình. liễu phi xuống, tự động kéo ghế ngồi cạnh mẹ đối diện với cô. Tuy Trình Gia là gia đình quyền quý, nhưng không quá gò bó với thủ tục lễ nghi. Trước khi đến, cô sợ bản thân không hòa nhập được với nề nếp của gia đình anh, nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Bữa ăn, mọi người vừa ăn cơm, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cũng chỉ giống với bữa ăn của những gia đình bình thường Liễu phi líu lo kể cho mọi người nghe những chuyện cô nàng trải qua trong hôm nay Nam thì khá kiệm lời Trong suốt bữa ăn, anh hầu như chỉ tập trung gắp thức ăn cho cô Thậm chí để tôm trước mặt để anh lột vỏ phân nửa cho vào bác cô Lại cộng thêm, mẹ Trình thi thoảng gắp thêm đồ ăn Bác của cô nó sớm trở thành ngọn núi nhỏ Nhưng anh và bà cứ gắp, miệng thì không ngừng nói Em ăn nhiều vào đi Phải đấy, ăn nhiều và con ơi Bác thấy con gầy lắm Đừng có kiêng gì mà giữ dáng nhá Cô gái phải có da, có thịt chút thì nhìn mới đẹp Hốc mắt cô không lường trước được trời nên cay cay Gia đình anh thực hạnh phúc Điều này vô tình gợi nhắc cho cô Nhớ đến cha mẹ quá cố của mình Nếu không có vụ tai nạn đáng chết đó Cô mãi mãi là cô gái vô lo Vô nghĩ trong vòng tay của cha mẹ Những điều này anh biết Từ khi anh quyết định đến với cô Anh tìm hiểu tất cả Anh thông qua Nhi biết những nỗi đau cô trải qua Kể cả chuyện cô trở về muốn đòn lại những gì của mình Chỉ là cô không muốn nói Anh cũng không nhắc tới Có thể niềm tin của cô với anh chưa đủ lớn Để cô coi anh là một phần cuộc sống của mình Anh chọn im lặng cạnh cô Trở thành người đồng hành trầm lặng Chỉ muốn cô biết rằng Khi cô mệt cứ việc quay đầu nhìn lại Bởi anh lúc nào cũng bên cạnh cô Sau bữa tối Anh lái xe đưa cô trở về đoàn gia Hôm nay cô trầm lặng, hầu như từ lúc trên xe không nói gì với anh, chỉ mơ hồ nhìn về xa xăm một cách không tiêu cự. Xe dừng hẳn, cô không hề hay biết. Anh lên tiếng hỏi, nghĩ gì chăm chú thế em? Cô giật mình, nhận ra xe đậu trước cổng đoàn ra. Cô luồng cuống thao xe an toàn định xuống xe. Ngay lập tức, anh nắm tay cô giữ lại. Vẫn chưa trả lời anh, nghĩ cái gì chăm chú thế? Từ lúc lên xe đến giờ, em không nói gì với anh hết. Cô nở đủ cười gượng gạo. Ánh mắt anh lên tia buồn khó tả. Anh nhìn cô như thế cảm giác đau lòng. Người con gái này Sợ ôm hết tất cả vào trong để uất cho riêng mình. Chẳng lẽ anh chưa phải một người bạn trai đủ tốt? Cô vỗ nhẹ tay Trần An. "Em không sao, em không nghĩ gì cả đâu mà." "Nói dối, có phải nghĩ đến cha mẹ đúng không?" Cô mỉm cười gật đầu như thừa nhận những gì anh nói, giọng cô man mác buồn. "Em có thể nhìn mọi người trong nhà anh rất tốt và yêu thương nhau." Từ cách ba nhẫn nhịn mẹ, cách liễu phi hờn dỗi mẹ, tuy đơn giản nên hạnh phúc, em cũng đã từng hạnh phúc như thế đấy. Cô kìm không được rơi nước mắt, phải nói rất lâu rồi, từ ngày cô hạ quyết tâm trở lại Mỹ sau cái chết của ba mẹ, cô không còn khóc, bởi cô biết khóc không giải quyết được vấn đề gì. Người ta chỉ khóc khi muốn bày tỏ nỗi lòng với người mình yêu thương, hoặc khóc khi cảm giác quá bất lực. Việc khóc khi không còn ai bận tâm đến mình chỉ làm cô thấy mình thực sự bế tắc. Anh nhìn cô không khỏi đau lòng Anh lau đi giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên khuôn mặt cô Hồ lấy cô vỗ về Đừng khóc nữa Em khóc anh đau lòng lắm Gia đình anh sau này cũng là gia đình của em Em đừng nghĩ mình cô đơn nữa được không Anh biết em muốn giành lại như gì thuộc về mình Nhưng chỉ cần em nhớ Em không một mình đơn độc Em còn có anh Chỉ cần em muốn Anh có thể thay em lấy lại tất cả Đừng gắng gượng Đừng gầu mình tỏ ra mạnh mẽ Nếu mệt thì cứ tựa vào anh Những lời anh nói không những không làm cô ngừng khóc, cô càng khóc to hơn. Cô bây giờ không phải khóc vì những tủi hờn của bản thân, những cô đơn mất mát, mà vì cô hạnh phúc. Hạnh phúc bởi có anh, người đàn ông tuyệt vời lúc nào cũng lo lắng cho cô. Hạnh phúc vì cô không còn phải cô đơn nữa. Còn đường tương lai, dù khó khăn thế nào, cô vững vàng bước tiếp, bởi cô biết sau lưng cô luôn có người dõi theo. Mãi lâu sau cô đến khóc. Cảm giác bộc lộ hết cảm xúc bên ngoài thực thoải mái. Của giọng giạc nói, cảm ơn anh. Có anh ở bên, em biết là mình không đơn độc. Chỉ là mọi việc, em muốn tự mình kết thúc. Anh sẽ mãi bên cạnh em, đúng chứ? ừm chỉ cần em muốn. Vâng, cảm ơn anh. Của nhòa người đặt lên môi anh đụ hôn. Chỉ là đụ hôn thoáng qua, nhưng thay cho buôn vàn lời muốn nói. Chỉ là khi quá khó hiểu để biểu đạt thành lời. Một đụ hôn thay thế tất cả. Ngọt ngào tin tưởng, và cũng có cảm ơn gửi gắm. Có những điều trên thế gian định sẵn là vòng luẩn quẩn không thể tránh. Cũng có những vật một khi sinh ra định sẵn cho số mệnh của mình. Thời gian vô tình nhưng hữu hình. Thực sự vô tình cuốn con người theo vòng xoáy của nó không cưỡng cầu. Một tuần trôi qua, đó là những gì cô bỏ ra đánh đổi. Công sức thời gian. Cô gần như vùi đầu vào kế hoạch dự thầu cho dự án khu đô thị sinh thái Nam Thành phố. Thật ra khi chấp nhận dự án này, Không hẳn là do Linh cố tình khiêu khích cô trước mọi người Mà về vấn đề quy hoạch tổng thể kiểu này Cô cũng có hiểu biết và tìm tòi Thời hạn một tuần cuối cùng tới Ngày hôm nay là ngày cô mang tất cả những gì Mình cố công chuẩn bị trong một tuần ra quyết đấu Chỉ có điều Hình như hôm nay thời tiết không được tốt Buổi sáng thức dậy Bầu trời hôm nay âm u nhiều mây Sự âm u làm cho thời tiết thành phố mấy ngày nay vốn đã lạnh Bây giờ còn lạnh hơn Khung cảnh bên ngoài dường như cũng bị sự âm mưu trở nên hưu quạnh không ít. Đi ra đường không còn quá náo nhiệt Với cái thời tiết lạnh cắt ra cắt thịt thế này, nếu không phải vì có việc, ai cũng lựa chọn ra đường đâu. Mẹ cưỡng kéo cao cái áo khoác ngoài to sụ của mình. Cô và trợ lý đến địa điểm đấu thầu. Bên trong hội trường rộng lớn, bố trí hệ thống làm sưởi nên ấm hơn nhiều. Cô đưa mắt nhìn quanh, kiểm tra một vòng hội trường rất nhiều người tham dự bài công ty có sự quen biết từ trước còn đến bắt tay chào hỏi nhau, nhưng cô thì không. vốn trước đây không tiếp xúc nhiều với họ, cộng thêm việc mới đi làm không lâu, cô cũng chẳng quá thân thiết với ai để mà chào hỏi. Buổi dự thầu hôm nay, tuy cô không nhận ra ai là người của công ty nào, nhưng theo tài liệu mới công khai, có khá nhiều công ty thực lực hơn đoàn thị, cái này cô phải cẩn thận mới được. Mỗi đơn vị tham gia dự thầu đều được sắp xếp vị trí ngồi từ trước. Vì đưa mắt tìm kiếm vị trí công ty mình được sắp xếp Những ánh mắt cô rơi trên thân ảnh vô cùng quen thuộc Mà trùng hợp người đó nhìn cô cười rất tươi Trong khi cô hóa ngơ đứng nhìn Người ta đi đến trước mặt cô Anh vui vẻ lên tiếng Thật vui vì gặp em ở đây Anh Thành, sao anh ở đây thế à? Không phải việc anh cần xử lý là dự án lần này đấy chứ Bí mật, cái này không thể tiết lộ Còn em, một tuần qua không thấy gọi cho anh Xin lỗi ạ Lâu nay em bận chuẩn bị dự án Để hôm khác em làm chủ Mời anh đi chơi khắp thành phố này Anh thấy như thế được không? Không được nuốt lời đâu đấy nhá Chắc chắn rồi Anh cứ tin tưởng ở em Ừ, vậy anh sẽ chờ Mà gần đến giờ rồi Em tìm vị trí của mình ngồi đi Anh cho hỏi vài người quen Rồi lát tìm em Dạ được để em không làm phiền anh nữa Gặp anh sau ạ Cô không chần chừ tìm kiếm chỗ ngồi của mình Cô cũng không ngại giao tiếp Hơn nữa trong môi trường cạnh tranh thế này Bốn dĩ không cần phải giao tiếp nhiều Hầu như trong suốt thời gian còn lại Cô đều im lặng Không lâu sau, tiếng người dẫn chương trình Vang lên trên sân khấu Mọi người nhanh chóng ổn định vị trí ghế ngồi MC nói vài lời hoa Mỹ Giới thiệu sơ qua nguyên nhân của buổi gặp hôm nay Và tăng bốc dự án lên tận mây xanh Nhưng điều làm cô bất ngờ Khi MC giới thiệu đại diện chủ đầu tư Giám đốc công ty AIS bên Mỹ Lên tiếng phát biểu đôi lời Người với cái tên Michel Lê chính là Lê Yên Thành Cô cảm giác lỗ tai mình lùng bùng hết cả lên Toàn bộ bài phát biểu cô không nghe được bất cứ câu nào nguyên vẹn Cô quen anh lâu vậy Biết nhà anh có kinh doanh Nhưng chưa bao giờ nghĩ là tập đoàn lớn như AIS Nếu hôm nay không vô tình chứng kiến Thực sự cô chết Cô cũng không tin những lời này từ miệng người khác đâu Sau bài phát biểu đầy tính giấy tờ của anh Chắc chắn là màn quan trọng nhất Các đơn vị tham gia dự thầu lần lượt đưa ra phương án kế hoạch phát triển mình chuẩn bị. Có tới hơn 10 công ty tham dự, mà sau cùng chỉ chọn lại 4 công ty có kế hoạch và phương án khả thi nhất để trực tiếp đấu giá hạng mục dự án. Điều này vô hình chung tạo cho cô một số áp lực nhất định. Lần lượt đại diện của từng công ty lên trình bày theo thứ tự khi nộp hồ sơ, mà công ty cô nằm ở vị trí cuối cùng, điều này tạo cho cô nhiều áp lực hơn. Bởi ai cũng muốn làm ra bản kế hoạch tốt nhất. hai nữa, khi nghe quá nhiều vấn đề lặp đi lặp lại, tạo cho người ta cảm giác nhảm chán. Vì chậm rãi bơi lên bục phát biểu, như đại diện các công ty khác nhìn chầm chầm vào cô. Cô nhìn xuống dãy ghế đầu tiên, Thành đang nhìn mình nở nụ cười vô cùng thân thiện. Cô hít hơi dài, rồi thở ra chậm rãi như muốn chấn an mình. Ánh mắt cô lúc này thực sáng, một bị lực mang tên tự tin, làm cô như phát ra ánh sáng trong cái nhìn của mọi người. Cô bắt đầu đem tài liệu mình chuẩn bị sẵn trong chiếc USB cắm vào laptop Rồi chiếu lên màn hình máy chiếu Từ những con số dữ liệu cho đến phân tích đánh giá khách quan cô chuẩn bị trong suốt tuần qua Tất cả như nằm yên trong đầu cô Cô trình bày tự tin rõ ràng Truyền tải những thông điệp mà mình muốn nhắm tới Thành như thấy một thanh vi tự tin mà anh biết trước đây Anh không khỏi gật gù hài lòng Sau khi phần trình bày của cô kết thúc Tất cả mọi người đại diện bên phía chủ dự án công ty AIS bàn bàn kỹ lưỡng chọn ra bốn đối tác họ cho là có năng lực tốt nhất để tiến hành khâu đấu thầu và cả hợp tác sau này nữa. Thành cũng muốn giúp cô một tay đi cửa sau bởi mặc dù nói đưa ra bàn bạc bà công khai nhưng ý kiến của anh vẫn là cao nhất. Anh dù gì cũng là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn là người thừa kế duy nhất. Nếu nói AIS là của anh cũng không hoa chút nào. Nhìn xem ra anh không cần giúp cô Bởi một màn trình bày hôm nay Thực sự rất xuất sắc Chẳng cần anh lên tiếng mở lời Những người có mặt hôm nay ngồi đây đưa ra quyết định Một trong bốn công ty và dự thầu Chắc chắn có đoàn thị Rất nhanh kết quả được công bố Vi thở vào một hơi nhẹ nhõm Nói ai đến đây rồi cũng bỏ ra công sức Chuẩn bị từ trước Chỉ là có phải ai cũng được đáp lại thành quả hay không thôi Cô thầm cảm thán Mình cũng gọi là có chút may mắn đi Kết quả cuối cùng chọn ra 4 công ty sau cùng để bước vào dự thầu. Nhưng từ đây đến ngày dự thầu chính đang tận 10 tháng rưỡi. Nó không dài, nhưng ngắn thì cũng không ngắn. Một dự án béo mở, mang lại nhiều lợi nhuận lẫn danh tiếng. Chắc chắn ai cũng muốn giành được. Thời gian 1 tháng rưỡi này để cho các công ty tự phân tích nội bộ, đưa ra giá thầu mà công ty mình có thể gánh vác được. Đến lúc đó mới quyết định công ty nào đi đến sau cùng. Chắc chắn ai cũng muốn tận dụng hết thời gian của mình Mọi việc xong xuôi Thời gian cũng không còn sớm Vì thu xếp tài liệu ra về Đứng trước cửa trung tâm hội nghị Cô không thể không cảm thán Đất trời chuyển sang đông Ngày cũng thực ngắn Chỉ mới 5 giờ Trời đất dường như bị bóng tối nuốt gọn Đèn đường Những ngọn đèn neo nhiều màu sắc Được thắp sáng tự bao giờ Những biển quảng cáo bằng đèn lát nhiều màu Đưa nhau nhấp nháy Làm cho thành phố vốn tráng lệ Giờ đây có thêm cả sự hoa mỹ Vì chỉ vừa bước xuống vài bước khỏi bậc đá Và bông tuyết nhỏ rơi xuống trước mặt cô Cô cảm thán thành lời Tuyết rơi rồi Những bông tuyết đầu mùa không quá trắng Chỉ vàng phất một màu trong suốt Để sự khúc xạ ánh sáng của ánh đèn càng trở nên thêm lung linh Khó trách hôm nay thời tiết trở nên lạnh hơn Thì ra có tuyết à Vì khẽ đưa bàn tay giấu trong túi áo về phía trước Và bông tuyết lãng đáng rơi xuống lòng bàn tay cô Đây không phải lần đầu cô thấy tuyết Nhưng hôm nay cô đặc biệt thấy bản thân mơ mộng Chẳng phải nói tuyết đầu mùa trong sáng như tình yêu đầu Trước đây cô chưa yêu Nên đương nhiên không để tâm Nhưng ngược lại hôm nay cô thấy Có điều không có lý do cấu thành Mà phải thông qua kinh nghiệm thực tiễn đúc cách Mới thấy hết sự vi diệu trong đó Cô thầm nghĩ Tuyết đầu mùa Nếu cùng ngắm với người mình yêu đó là tuyệt nhất Nếu anh thực sự ở đây bằng giờ Cô chẳng còn cầu mong gì hơn cả Đến chính cô bật cười Về suy nghĩ ngô nghê của mình Bao tuổi rồi mơ mộng như đứa trẻ mới lớn Nhưng tình yêu là thứ gì lạ lắm Dù bao tuổi qua bao thời gian Người ta khao khát mong muốn có được Cô không hay biết Trong khi cô mãi ngắm nhìn Những bông tuyết trong suốt Nam đang si ngốc ngắm nhìn cô Anh biết hôm nay cô đi tham dự buổi dự thầu Không biết khi nào sẽ xong Nên anh đã đến từ sớm Chỉ có điều khung cảnh trước mắt nó quá là đẹp Anh không nỡ lên tiếng Làm xóa tan đi khung cảnh tuyệt vời này Thân ảnh người con gái Như mờ như ảo trong tuyết Gợi cho người ta cảm giác như gần như xa Khi tưởng chừng có được Khi thì thực chất xa vời Anh lên tiếng gọi cô via Cô hướng về phía người đàn ông quen thuộc Trong lòng có cảm xúc giặt giảo khó tả Có phải khung cảnh nhuộm máu tâm trạng cô không Hay hôm nay cô cảm thấy anh đặc biệt như vậy Thế giới có bảy tám người, nhưng vì sao cô chỉ thấy duy nhất mình anh đặc biệt? Cô như không kìm nén được cảm xúc bản thân lao về phía anh. Anh khá ngạc nhiên trước phản ứng của cô, nhưng cũng nhanh trí phản ứng. Anh giang hai tay đáp chọn cái ôm của cô. Cô xà vào lòng anh, ôm chặt lấy tắt lưng anh. Cái đầu nhỏ của cô như con mèo nhỏ khẽ rụi rụi, tìm vị trí ấm áp trong ngực anh mà tự vào. Khóe môi khẽ cong, treo lên nụ cười vui vẻ. Anh ôm cô vút lên mái tóc cô Đem đầu mình đặt lên vai cô Thảm làm hít thở mùi hương Chỉ thuộc về riêng mình Cô gái nhỏ hôm nay Ăn gì mà gan lớn thật Dám công khai ôm ấp anh ngoài đường Nếu đổi lại bình thường Anh muốn thể hiện tình cảm với cô Cô chê anh không có liêm sỉ Nếu ngày nào cô cũng không khai tình cảm với anh thế này Thì thật tốt quá Thật lâu sau cô từ từ buông anh Anh mỉm cười âu yếm khẽ điểm lên mũi cô Hôm nay sao thế Tự nhiên chủ động ôm anh anh không thích à? không phải anh cầu cũng không được cái chứ. nếu ngày nào em cũng như thế với anh, anh rất nhiệt tình hưởng ứng theo em. mơ đi, anh biết tận dụng quá đấy. hôm nay vụ em giúp công ty lấy được suất và dự thầu, em vui quá, tâm trạng đang tốt không so đo với anh làm gì. cô tự tin nói với anh, mặt hét lên như đứa trẻ vừa được điểm tốt chờ đợi được khen ngợi. thì ra bạn gái anh có mặt trẻ con như vậy. anh xoa đầu cô, bạn gái anh giỏi quá. Như vậy có phải anh nên khen thưởng cho em không đây Anh buồn cô ra Mở cửa xe cho cô bước vào Bên ngoài tuyết càng rơi dày Nhiệt độ càng lạnh Vẫn là vào trong xe nói chuyện ấm hơn Chờ khi anh vào ghế lái ngồi nghe ngắn Cô mới lên tiếng hỏi anh định thưởng gì cho em đây Anh ra vẻ trầm tư suy nghĩ Vài ngón tay mân mê chê chết cầm cương nghị Thể hiện sự đâm chiêu Bất chợt trên môi anh Một nụ cười tà mị không nên có trong khoảnh khắc này Anh đang suy nghĩ không biết thử gì cho em, bởi căn bạn em không thiếu gì, chỉ bằng anh chịu thiệt thôi, tặng bản thân mình cho em được chứ. Cô á khẩu trước lời của anh, lời như thế mà anh nói được, cô bỏ lại cho anh một câu, đúng là không biết xấu hổ. Rồi quay mặt ra phía cửa xe, trai đi gương mặt đỏ gay của mình, nhưng anh không cho cô cơ hội được trốn tránh. Anh quay cô đối diện với mình, chuẩn xác đặt lên môi cô đụ hôn, nụ hôn nhị nhàng nhưng ra giết. Cô không những không phản đối, mà vòng tay qua cổ anh đáp lại đụ hôn của anh. Cả hai người chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào. Trong đụ hôn của anh, cô cảm nhận sự nâng niu ngọt ngào anh đối với mình, nhưng tuyệt nhiên không có dục vọng. Kể cả khi hai người xác định mối quan hệ một thời gian, cũng đã gặp mặt ba mẹ. Anh chưa bao giờ nhắc với cô vấn đề tế nhị ấy. Chắc chắn anh chờ cô mở lòng với anh, chờ cô hoàn toàn muốn trở thành người phụ nữ của anh. Trong tình yêu, thời gian chính là khái niệm thử thãi nhất. Đừng nghĩ mang thời gian ra để làm thước đo cho sự sâu sắc của tình yêu. Tình yêu là khái niệm, nghe có vẻ thực tế, nhưng lại rất không thực. Yêu nhau lâu chưa chắc hiểu nhau, nhưng đôi khi chỉ cần một thời gian ngắn, bỏ thêm chút dụng tâm và sự chân thành, thực sự có thể dung hòa với đối phương. Bảo cô ngốc cũng được, vội vàng cũng được, nhưng cô thực sự yêu người đàn ông trước mặt đến tận xương tủy của mình. Không cầu phú quý, chỉ cầu an nhiên, không mong cuồng nhiệt, Nhưng cũng mong đừng quá đạm bạc Chỉ cần tâm mãi hướng với đối phương là đủ rồi Đủ hôn hai người triển miên không dứt Đối với cô là tận hưởng ngọt ngào Đối với anh, một sự kìm nén đáng khâm phục của đàn ông Ai mà chẳng có dục vọng Đặc biệt trước người con gái mình yêu mà không có ham muốn thì quá là lạ đi Anh lưu luyến buông đôi môi cô Nếu dây dơ lâu hơn, anh sợ mình nhị không được mà ăn sạch cô mất Không gian lãn mạn ngọt ngào của hai người bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại cô đang không ngừng gieo. Nhìn vào màn hình, Trần Trư chưa muốn bắt máy. Xem không nghe máy đi, nếu có việc gì gấp thì sao? Thật ra không hẳn cô không muốn nghe. Nhưng hôm trước khi cô chỉ vừa nhắc tới người đàn anh khóa trên, ai đó mạnh miệng tuyên bố là mình ghen. Như vậy bây giờ trước mặt anh cô nghe máy thì có chút ngượng. Dạ không có chuyện gì gấp, là, là anh Thành gọi ạ. Anh Thánh. Ờ, đàn anh khóa trên của em bên Mỹ hả? Hôm trước em còn nói với anh rồi mà. Tốt chưa? Anh chưa kịp tìm hiểu xem cái tên đàn anh suốt 5 năm đại học của cô là ai. Anh ta tự tìm đến cửa nhà anh. Vậy anh phải xem tên đó là ai mới được. Anh lên tiếng đề nghị. Không bằng em nghe máy đi. Anh muốn mời cậu ta bữa cơm. Dù gì người ta cũng chiếu cô em thời gian dài như vậy. Anh cũng không đến mức keo kiệt với người ta bữa cơm. Đúng lúc này, chuông điện thoại của cô tắt. Cô rụt rẻ nói Hay thôi đi, điện thoại tắt rồi mà Không sao đâu, em gọi lại đi Chẳng cần chờ cô gọi lại Tiếng chuông tiếp tục vàng lên Xem ra hôm nay cô không nghe máy Đầu dưới bên kia càng không muốn dừng lại Điều này thôi thúc bản năng chiếm hữu Trong anh mạnh mẽ hơn Như vậy anh càng muốn gặp đối phương hơn Cô thì anh vậy thì bắt máy Đầu dưới bên kia Thành nghe giọng cô vô cùng vui Anh vừa quay lại dặn dò trợ lý mấy câu Quay lại không thấy bóng cô đâu Chị vừa thấy cô nghe máy, anh vội vàng nói Vi à, em về rồi à? Anh vừa quay lại không thấy em đâu Vi mỉm cười gờ gạo Quay qua nhìn nam, mặt đã đổi đầy hắc tuyến Vi, sừng hồ ngọt chưa? Nếu cô gái ngồi bên cạnh Không phải bạn gái anh Anh còn hố nghi, không biết anh ta đang gọi bạn gái anh ta không cơ À, anh Thành ạ Em vừa về rồi Thế anh bận nên em cũng không tiện quay lại cuối giày chào hỏi mà em đi trước luôn ạ Anh bận gì đâu, chỉ dặn dò trợ lý chút thôi Anh có định mời em ăn cơm Không ngờ em vậy mà chạy đi trước À thế không bằng như vậy Em mời anh ăn cơm Anh thấy sao Có tiện không ạ Tiện chứ Với em anh lúc nào cũng tiện Em đang ở đâu Anh qua đón Không cần đâu ạ Em có xe Em chọn nhà trước Rồi gửi địa chỉ cho anh được không Ừ Vậy lại gặp em Cô cúp máy Mà trái tim như treo ngược trên cảnh cây Thật số cô ảm đạm quá Có một người bạn trai Như một hũ giấm to Nhìn thôi biết sao khi cô thích cái hũ giấm này. Cô nhìn khuôn mặt cao có sau cuộc nói chuyện của anh, nhất thời trôm tới hôn một cái rất kêu vào má anh như xoa dịu, giọng nũng nịu nói Được chưa anh, em đói lắm rồi đấy. Vị trí cô đặt lên má anh đụ hôn, hơi ấm cuốn quýt lại cộng thêm lời nói có chút nũng nịu làm trái tim anh hóa mềm nhũn, Chú ghen tuồng rủi hơn vì vậy bị anh ném ra sau đầu tử lâu. Anh nhanh chóng khởi động xe chạy về phía nhà hàng Pháp mà trước đây đưa cô, Liệu Phi và Nhi đến ăn. Cô sau khi nghe nhà hàng mà anh chọn, cũng nhắn tin địa điểm sang cho Thành. 20 phút sau, khi họ có mặt ở nhà hàng, rất nhanh Thành cũng có mặt. Nếu bình thường cô thích ngồi bàn ngoài sảnh, vừa ăn vừa ngắm phố xá, nhưng hôm nay đã khách, cô nghe lời anh chọn phòng riêng. Vì vất vả lắm mới dỗ rảnh được người nào đó, mặt đang nhăn như than, cánh cửa phòng vừa mở ra, ai đó lại càng đen xì cả mặt. Hai người đàn ông nhìn nhau một cách khó hiểu Nhật thời không khí trở nên lắng động Nam thử không có cách thuyết phục Người đàn ông kia có ý gì với bạn gái mình Trong khi chỉ là mới ăn một bữa Trên tay Thành ôm theo bó hoa hồng To đỏ rực rỡ thế kia Còn gương mặt Thành vặn vẹo khó coi Anh cứ tưởng chỉ có mình cô với anh Mọc ra đâu một người đàn ông nữa Vì lên tiếng phá vỡ cục diện rồi rắm Anh Thành đến rồi à Anh ngồi vào đi ạ Anh ngừ một tiếng cho con lệ Mang bó hoa đến không lẽ không tặng mà lại mang về Anh khó xử đưa về phía cô Tặng em này Chúc mừng thành công bước đầu của em Cô nhận lấy khách sáo vài câu Cảm ơn anh Anh khách sáo quá đấy Còn chưa biết có giành được dự án hay không Mà giới thiệu với anh Đây là bạn trai em anh Nam Chính nhất Nam Mọi người làm quen với nhau đi ạ Một câu bạn trai em Làm cho hai người đàn ông hai sắc thái Kẻ vui ra mặt Người chàn chề thất vọng Khỏi nói đi Người đắc ý ở đây là ai Mà người thất vọng là ai Nam vui vẻ ra mặt Anh bước đến ôm eo Vi Miệng nở nụ cười tươi vì cô gái khẳng định thân phận của anh Anh đưa tay tới trước mặt Thành Chào anh, tôi là chính nhất Nam Bạn trai của Vi Rất vui được làm quen với anh Một câu bạn trai của Vi Đẩy giá trị của Thành xuống đáy cuộc gặp gỡ Bây giờ anh chỉ ước Thời gian quay về một tiếng trước Anh không gọi cho cô, cũng không đến bữa ăn này Nếu như vậy, anh sẽ ôm mộng tưởng của riêng mình Sẽ không vì vậy mà đau lòng. Nhưng biết sao được đây, khi anh đã đến, anh ta đánh gựa gạo phối hợp. Chào anh, tôi là đàn anh của Vi, rất vui được biết anh. Con gà hơn nhau tiếng gái, đàn ông trở mặt vì bạn gái. Nà bây giờ chính là người chiếm thế thượng phong. Trận chiến chưa đánh đã xác định ai là người thắng. Mà thế cuộc ngay từ đầu, thắng hay thua do Vi an bài. Không cần phải nói, nhưng không khí trong phòng có thể thấy rõ ràng bữa ăn diễn ra vô cùng gựa gạo. Nam tỏ ra mình là người chủ nhà phóng khoáng trong việc mời khách Mà kể ra mấy cái chuyện mời khách anh có bao giờ keo kiệt Suốt bữa ăn anh vô cùng quan tâm đến cô Từ việc gắp món ăn cho đến rót đổ uống Một bàn khoai mẽ tình cảm Khác nào cái rằm trong mắt thành Không bỏ ra được Nhưng nhắm mắt lại thì lại không cam tâm Anh cười thầm trong lòng Năm năm quen nhau Chẳng bằng người ở bên cạnh người ta mấy tháng Vậy mà bản thân anh ôm vọng tưởng Lần này có muốn về đây biến cô danh chính ngôn thuận trở thành người phụ nữ của mình. Người ta căn bản không cần tới anh. Càng nghĩ tới anh càng cảm thấy chua chát. Cô căn bản quá đơn thuần hay thực sự chưa bao giờ xem trọng sự tồn tại của anh trong thế giới nội tâm của cô. Trên đời này giữa nam và nữ thực sự tồn tại thứ gọi là tình bạn đơn thuần. Kể cả khi có là bạn đi nữa thì ở đối phương phải có điều gì đó hấp dẫn lẫn nhau mới có thể song hành cùng tồn tại. Vậy thì vì cớ gì, cô có thể cho rằng giữa anh và cô coi nhau như người bạn. Cái gọi tình bạn khác giới, chẳng qua là cách gọi hoa mỹ che đậy đi bản chất nhút nhát, không dám bày tỏ của bản thân, nên đành chấp nhận thu mình trong lớp vỏ ốc mang tên tình bạn. Ở phương diện này, Nam sáng tỏ hơn vì anh có thể dễ dàng nhìn ra, thành chính là cô ý với cô. Nhưng nếu cô không nhận ra, hoặc có thể cô không muốn thừa nhận, Anh chẳng dạy gì vạch đường cho đối phương Bữa ăn cứ thế kết thúc trong ngột ngạt Nam và Vi tiễn thành ra tận bãi xe Anh tạm biệt hai người rồi lên xe rời đi Mang theo một bụng đầy bồn phiền tâm sự Anh không lái xe về khách sạn mà lái xe để quán bar Không khí ồn ào náo nhiệt Quán bar chính là thế giới của những con người sống về đêm Anh chọn ngay chỗ quầy pha chế Chỉ có mình anh sao phải chọn phòng bao Hơn đợi anh đến đây chẳng phải nhìn người khác nhộn nhịp để quên sầu à Anh khoát tay gọi chai rượu whisky Tự rót cho mình một ly Anh uống một hơi cạn Vì rượu can nồng thực sự hấp dẫn một cách lạ thường Anh lại rót thêm một ly nữa Nhưng đúng kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến Những âm thanh sôi động Những bản DJ khiến cho bao người điên cuồng lắc lư Lại không thể làm cho anh hòa theo nhịp Rượu hôm nay càng uống càng tỉnh Vì sao thế này Anh muốn tìm say cơ mà Trà rượu vơi đi quá nửa Anh rót thêm một ly Nhìn chất lỏng màu vàng hổ phách Sóng sánh trong ly theo nhịp lắc tay Anh mỉm cười rồi mỉm mai nói Lẽ nào hôm nay mình mua về rượu rửa mà Đó chỉ có thể là lý do duy nhất Anh đưa ra biện hộ tâm trạng vô cùng tệ của mình Quán ba không chỉ là nơi ăn chơi Mà còn là nơi tìm lạc thú Những cuộc tình một đêm Những cuộc giao dịch bằng thân xác Tình vật tiền Sự xuất hiện của bộ người đàn ông ngoại hình xuất chúng như anh Và bộ đồ vest được may thủ công tỉ mỉ trên người Thực sự thu hút những nàng ong bướm muốn, muốn tìm đến Một bàn tay phụ nữ mân mê bờ vài anh Một tay khác đưa ly rượu trước mặt anh Dòng điệu yểu điệu Anh đẹp trai ơi, có thể mời anh một ly được không ạ? Không nói gì, tự uống hết ly rượu trong tay mình Bản tính anh trời sinh ghét nhất Đó là kiểu con gái tự mang thân mình ra mời gọi Cảm giác quá rẻ tiền bị bờ đẹp nhưng cô nàng không bỏ cuộc. Người đàn ông ở trước mắt có một loại khí chất vương giả chắc chắn không phải người tầm thường đâu. À càng ghé sát tay, mang cả bộ ngực no tròn đặt lên cánh tay anh. Thôi nào, anh một mình như thế này sẽ rất là buồn. Để em ngồi lại bầu bạn với anh. Hai người lúc nào cũng vui hơn một mà. Cút đi. Anh thực sự cảm thấy mất hứng. Rút trong túi chiếc thẻ đen đặt trên bàn Người phục vụ biết ý thanh toán cho anh Anh một mực đi thẳng Cũng không buồn quen nhìn xem Người vừa câu dẫn mình mặt mũi ngang dọc thế nào Cô ả thì anh rời đi Cũng cảm giác tiếc nuối vô cùng Một mối tốt vậy Thế mà cứ thế sổng mắt Anh một mạch ra bãi đỗ xe có xe Lamborghini rời đi Anh mở mui xe để mặc gió phả vào mặt Thổi mái tóc anh trở nên rối tung Có lẽ như anh cảm thấy thoải mái Và dễ chịu hơn Thời gian là khái niệm không thuộc về ai Không ai có thể nắm giữ Chẳng ai có thể níu kéo Mà kể ai buồn ai tuổi, Ai hạnh phúc hay hân hoan Thời gian chẳng vì thế dừng lại Dù đau lòng đến chết Buổi sáng mặt trời sẽ mọc Buổi tối mặt trời sẽ lặn kết thúc một ngày Đó chính là vòng tuần hoàn của tự nhiên Buổi sáng hôm sau Anh thức dậy với cái đầu đau như là búa bổ, bổ Anh tự cười chính mình Một mình ở đây buồn vì một người Nhưng người ta còn căn bản không để ý tới Một ngày mới của Vi cứ thế bắt đầu Bước đầu thành công trong việc dự thầu khiến cô vui Và càng tự tin với năng lực của mình Không những thế Càng làm cho cô có nhiều động lực phấn đấu trong công việc tiếp theo quá trưa cô nhận điện thoại của Diệp phu nhân Mẹ của Nhi Dù cô thân với Nhi Và ba mẹ cô ấy xem cô như con cái trong nhà Nhưng thực sự ít khi bà điện cho cô Cô nhanh tay bắt máy. "Alo, mẹ Diệp, con nghe đây ạ mẹ." "Cái con bé này, về nước bao lâu rồi, không ghé thăm hai thân già này hả? Có phải nếu mẹ không gọi cho con, con cũng không gọi cho mẹ đấy à?" Nghe Diệp phu nhân gọi mình thân thương, cô bất giác buồn. Chẳng phải người chung huyết thống, nhưng nhất mực mang tình cảm ra đối đãi, ngược lại, rõ là người một nhà nhưng toan tính vụ lợi, thậm chí không từ thủ đoạn tước đi mạng sống. Chỉ để đổi lại chút lợi ích kinh tế Khỏe mắt cô vì thế cay cay Cô cười gượng trả lời bà Con xin lỗi à, Tại công việc ở công ty bận quá Nên con chưa qua thăm hai người được Hai người không giận con đấy chứ hả Thì đương nhiên là không giận Bọn trẻ bây giờ chỉ biết suốt ngày cắm đầu vào công việc thôi Nhớ phải giữ gìn sức khỏe Đừng có tham công tiếc việc quá nghe chưa Vâng con biết rồi ạ. Còn nữa ngày kia sinh nhật ba diệp đấy bận mấy thì bận nhớ ghé qua nhá à vâng con nhất định tới ạ ừ thế thì không còn việc gì nữa con làm việc đi mẹ không làm việc con nữa đâu dạ con chào mẹ vì cúp máy tiếp tục tập trung công việc giang dở từ đây đến tối ngày kia còn hai ngày thôi thì từ từ tính vậy quá nhiều việc bận khiến tiệc sinh nhật diệp lão gia gần như bị vi ném ra sau đầu Mẹ cho đến tối hôm sau Khi đón cô tan làm Nam mới hỏi cô Ngày mai em đến sinh nhật của chú Diệp chứ Có chứ hả Hôm qua mẹ Diệp gọi cho em Nếu không nhắc thì em quên mất đấy Ừ chiều mai ta sớm chút nhé Anh qua đón em Sau đó chúng ta cùng đến bữa tiệc Chiều hôm sau như hẹn với Nam Cô tan làm sớm hơn một chút 14 giờ chiều Anh gọi cho cô thúc rủ Cô bất giác đáp lại Anh qua đón em nhé Rồi em ta làm luôn ạ Ừ anh biết rồi Chưa anh 10 phút nữa anh có mặt Không cần vội đâu cứ từ từ lái xe Cô thủ dọn văn kiện mình đang làm dở để gọn trên bàn Sau đó xách túi tan làm Không nhanh không chậm Đúng 10 phút sau Nam có mặt trước cổng công ty cô Cô thán phục khả năng tính toán chi ly Thời gian của anh đấy Cô không chờ anh mở cửa xe cho mình Mà khi xe vừa dừng Cô tự mở cửa bước vào Cô đem băn khoăn hỏi anh Đi dự tiệc giờ này như hơi sớm nhở Chẳng phải 7 giờ mới bắt đầu không chúng ta chưa bộ đến bữa tiệc anh đưa em đi chuẩn bị một chút chuẩn bị á không lẽ em định mặc thế này đến bữa tiệc à nghe anh nói cô mới nhìn quần áo trên người mình áo len cao cổ quần bò áo khoác măng tô dài và dày nhìn chung cái kiểu thời trang này lịch sự phù hợp để đi làm nhưng mà nếu xuất hiện ở một buổi tiệc hình như không phù hợp thật cô cười xòa lấy lòng anh bảy trăm sự nhờ anh đấy tiếng là xuất thân gia đình có điều kiện trong giới thượng lưu Nhưng trước đây ít khi cô dự tiệc, hầu như chỉ những tiệc lớn do gia đình tổ chức, cô không bỏ được mới miễn cưỡng tham dự thôi. Xe anh rất nhanh dừng trước tòa nhà ba tầng lớn ngay trung tâm thành phố. Cô nhìn biển hiệu mạ vàng có chữ wedding, đủ biết đây là cửa hàng áo cưới. Cô theo anh vào trong, cách trang hoàng bố trí thực sự quá là đẹp. Nó chẳng khác gì một thế giới cổ tích, một câu chuyện lọ lem bất cứ cô gái nào cũng mơ ước. Với những bộ váy cưới đa dạng mẫu mã, vô cùng đẹp và tinh tế. Nhân viên cửa hàng lịch sự cúi đầu chào hỏi. "Trình tổng, đồ ngài căn dặn có sẵn rồi, mời theo tôi." Anh Omeko bước vào thang máy theo nhân viên lên lầu 2. Khung cảnh trên tầng 2 làm cô thích thú hơn, tầng lầu này chắc chắn thay cho studio chụp ảnh. Với xe ngựa bí ngô trong suốt như thủy tinh và khắp sàn nhà trên tường được trang hoàng bằng những đóa hồng giả đủ màu sắc. Đa sen dây màu xanh tạo điểm nhấn Thực sự đẹp, đó là những gì cô hình dung thấy Cô nhân viên nói với cô Vị tiểu thư à, xin mời theo tôi vào trong thay đồ Cô quay qua anh, anh gật đầu bảo cô đi theo họ Rồi cô cứ thế tiến vào trong Phụ nữ thì có vẻ cầu kỳ, chứ đàn ông thì đơn giản lắm Trong thời gian cô đi thay đồ, anh chỉ cần chọn cho mình bộ vest đen bằng nhung Anh không thắt cà vạt Chọn cho mình cái khuy Xét cài áo bằng kim cương Được chế tác vô cùng tinh xảo Cục áo cũng được anh mở bớt ra hai cúc Tưởng chừng việc này Làm cho bộ âu phục mất đi vẻ chỉn chu của nó Nhưng không Giá người anh cao cao cân đối khí chất vương giả Không những không tạo cho người ta Vẻ thiếu chỉn chu ngược lại người nhìn cảm giác phóng khoáng Thoải mái Cô được nhân viên đưa đi thay đồ Trang điểm hẳn còn lâu Trong thời gian chờ đợi Anh nhàn nhã ngồi sofa, cầm cuốn tạp chí, vừa xem vừa cười cợt. Mở ra một tiếng sau, chiếc rèm dày và nặng ngăn cách phòng thay đồ được mở ra. Nam như người con gái xuất hiện trên mặt mình không khỏi ngẩn ngơ. Đối với lúc này đây, một từ đẹp không đủ để diễn tả. Cô đã thay bộ quần áo kín cổng cao tường và nghiêm túc của mình bằng chiếc đầm xã hội màu trắng. thiết kế cúp ngực, dây váy mỏng như sợi chỉ bằng hạt pha lê kết lại tô lên vòng một đầy đặn sự quay sang bờ vai trần quyến rũ vô cùng, chân váy được xẻ dọc đường dài lên tận nửa đùi. tôi lên đôi chân nuột nà lấp ló sau tà váy. mái tóc dài hàng ngày được búi gọn để lộ chiếc cổ cao kiêu hãnh như đài hoa loa kèn và gần như một nửa lưng trần. khuôn mặt cô vốn có nét và đẹp sẵn nên không cần về trang điểm cầu kỳ. điểm qua lớp nền mỏng thêm son nhấn nhá thêm phần mắt đã trở nên vô cùng xinh đẹp. Nếu bình thường cô tạo cho người ta vẻ đẹp gần gũi tự nhiên Thì sau khi trang điểm nhấn nhá phần mắt hổ ly Thay vào đó một vẻ đẹp sắc xảo quyến rũ nam biết cô đẹp Nhưng khi trưng diện thế này anh không khỏi rời mắt được Cô thấy anh nhìn mình không nói gì Cô rụt tè hỏi Sao thế anh? Không đẹp bảo Anh bỏ tạm trí xuống Anh đi lại phía cô Tự nhiên không muốn đưa em đến bữa tiệc nữa Sao thế? Khó coi lắm à? Nếu khó coi quá thêm thay ra nhé Không không không, em để thế này rất đẹp nếu em xuất hiện ở bữa tiệc Có nhiều người đàn ông chú ý đến em Như vậy anh sợ mình ghen mất thôi Cô đánh nhẹ lồng ngực anh Đúng là chả nghiêm túc gì cả Anh đột nhiên ôm lấy cô Đặt lên môi cô đủ hôn Cô nhát thời ngượng quá hóa ngu ngơ Anh thực không biết ngại ư Ở đây đâu có phải chỉ riêng một mình hai người Còn có mấy nhân viên nữa kia mà Mấy cô nhân viên Nhìn hành động của anh cũng bất ngờ Nhưng bằng sự chuyên nghiệp Họ chỉ cúi đầu che đi cánh nhìn của mình Tránh cho khách hàng khó xử Khi anh buông cô ra Cô hờn dỗi màng anh Anh thực là cho hết son của em rồi đấy Anh đưa ngón tay lên môi mình Quyệt đi son của cô Miệng nở đụi cười tà Không sao đâu Anh toa son hay em toa son mà chả giống nhau Cô ngượng chín mặt trước sự vô sỉ của anh Nhân viên đưa cô đi thoa lại son Và dặm lại lớp trang điểm Khi cô bước ra lần nữa Trên tay anh là chiếc áo khoác lông màu trắng Anh khoác nhẹ lên vai cô Thời tiết còn lạnh, đẹp Nhưng cũng phải đi đôi với sức khỏe chứ Anh đưa tay cho cô khoác lấy tay mình Hai người cứ thế rời khỏi cửa hàng Xuất phát đến địa điểm tổ chức bữa tiệc Chiếc xe màu bạc của anh Dừng trước khách sạn năm sao Ngày lập tức rất nhiều cái nhìn thu hút Gì chứ Cô giá hơn 5 triệu đô Chỉ sản xuất theo số lượng có hạn Cái con xe này có phải ai cũng có khả năng sở hữu đâu Nào bước xuống Ngón tay ưu nhá cả lại cúc áo vest Anh đi phía bên cạnh mở cửa xe cho cô Đưa tay ra cho cô khoác vào cánh tay mình Diệp ra trên thương trường Được coi là gia tộc có máu mặt Chính vì thế không ít nhân vật có tiếng Tham địa vị có mặt ở bữa tiệc này Những bữa tiệc tụ họp đông đủ Những người có tiếng trong giới làm ăn Không chỉ đơn thuần đến để chúc mừng Mà còn là đến để kết giao Tạo mối quan hệ tốt đẹp trong kinh doanh Gì chứ Thương trường thì không khác gì chiến trường Chỉ có điều khác ở chỗ Chiến trường đấu tranh trực diện bằng vũ khí Sẽ chết người Còn thương trường chủ yếu đấu trí Nếu ai không đủ tỉnh táo để bản thân bị đào thải Kết cục thê thảm không kể hết Hai nữa Thương trường thực sự so ra khốc liệt hơn chiến trường Nếu trên chiến trường không may ngã xuống Sẽ biết được vì sao bản thân chết Nhưng trên thương trường Không may rớt đài Có khi chẳng biết vì sao Hay vô tình đắc tội với người nào Thế mới nói Dù sinh ở thời loạn khói lửa Hay thời bình âm mỉ Cũng không phải dễ dàng gì để sinh tồn được đâu Sự xuất hiện của Nam và Vi Thực sự thu hút cái nhìn của mọi người Cả đại sảnh khách sạn Gần như chỉ chú ý đến sự xuất hiện của hai người Nam lịch lãm phong độ Bên cạnh là Vi Vô cùng yếu điệu Hai người một đen một trắng Một mạnh mẽ một mềm mại Một cương nghị một nhị nhàng Tưởng chừng khi để cạnh nhau vô cùng tương phản Nhưng không Trái lại lại vô cùng hòa hợp, hai khía cạnh đối lập hoàn toàn như bổ trợ tôn lên cho nhau, chỉ thấy thực sự mỹ mạo toàn tài. Những điều khiến mọi người tò mò hơn chính là ra thế cô gái xinh đẹp đi bên cạnh Nam. giờ đi người biết thân phận của Vi, bởi cô không tham gia tiệc xã giao nhiều. Hờn thế phải biết trước nay chưa có người con gái nào xuất hiện bên cạnh Nam hay có tin đồn yêu đương tình ái với anh. Màng cô đi thế này khác gì tuyên bố với thiên hạ Dù tò mò đến mấy, hai người họ không phải nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay. Rất nhanh chóng, mọi người thu lại con mắt dò xét phiếm nhã của mình, tập trung cho những câu chuyện kết thân làm quà. Nam và Vi căn bản không để ý cái nhìn của mọi người. Hai người cùng tiến lại tròi ông Diệp và bà Diệp, chủ nhân của bữa tiệc. Nam là người lên tiếng. Chú, chúc mừng chú ngày càng khỏe mạnh, làm ăn ngày càng phát đạt ạ. Ông Diệp vui lắm, dù gì hai bên có gò hàng thân thích, đã thế thường xuyên qua lại. Ông coi nam như con cái trong nhà đối đãi Ông cười vui vẻ Tiểu tử này gần 30 tuổi mới mọc ra được vài câu dễ nghe Video quà chuẩn bị từ trước đến trước mặt ông Ba dì bà có gái chúc mừng sinh nhật người Ông kế vi thì vừa vui mừng vừa có chút thương cảm Hoàn cảnh của cô ông hiểu chứ Chỉ là cô luôn giấu trong lòng không nói với ai Diệp phu nhân biết ý nhận món quà từ tay cô đưa cho người phục vụ Ông Diệp nhất thời thương cảm không kìm nén được ôm lấy cô Cô vỗ nhẹ lưng ông như muốn giúp ông ổn định cảm xúc Ông buông cô ra xúc động nói và bé này Tưởng con định trốn chúng ta cả đời Về không buồn đến thăm hai thân già Phải hay không Không còn xem chúng ta như người thân thế Đối với cô Cô xem ông bà Diệp như người thân trong gia đình đối đãi Lâu lâu như vậy Cảm nhận tình cảm cha mẹ nơi ông bà Là con gái không tốt Sau này nhất định thường xuyên đến thăm hai người ạ Về là tốt rồi Cứ từ từ Có khó khăn gì nhất định không được ôm một mình trong lòng. Nhớ tìm đến chúng ta đấy. Yên tâm, tấm thân tuy già, nhưng xương cốt còn chắc. Có thể thay bọn trẻ các con chống đỡ được ít nhiều. Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Cái con bé này, đi nước ngoài học gì không học. Học mấy cái kiểu khách sáo với người trong nhà. Bốn người cười nói vui vẻ, vừa hàn huyên vừa mát tỉnh thân. Mẹ Diệp để ý cánh tay Nam ôm chặt eo cô. Bà tò mò hỏi anh. Nam à, con với Vi là... Anh chưa kịp trả lời Bà Trình và ông Trình từ đằng sau đi tới Bà cao hứng trả lời thay con trai Còn sao nữa có bé sắp trở thành con dâu Trình ra Sau này kêu một tiếng gì đấy nhá Diệp phu nhân Cô ngại về cái danh xưng con dâu Trình ra Nhưng không hiểu sao mẹ Trình có vẻ thích Nói chuyện với ai Bà cũng dùng cách đó để gọi cô Cô quay qua chào hỏi hai ông bà Là trai bác gái, hai người mới tới hả Ừ Ông Trình gật đầu đáp lại cô nhưng bà Trình vui vẻ hơn ha bác có chút việc giờ mới tới được, hôm nay con xinh quá. À, dạ bác quá khen ạ. Bà Diệp tuy vui cho cô nhưng mang giọng buồn buồn tiếc nuối nói với bà Trình: "Nam có mắt nhìn người quá, vì nó là cô gái tốt, không biết cái thằng con nhà em, năm nay gần 30, chưa biết đến bao giờ mới tìm cho mình một cô con dâu đây. Chán quá đi mất thôi. Con mới trả cái. Người ta nói chuyện nhà mình bế tắc, chuyện nhà khác thì rõ tỏ tường cấm có sai." Cứ lấy bà Trình bây giờ làm ví dụ Rõ ràng cách đây không lâu Luôn miệng cằn nhằn mỗi việc anh không chịu kết giao bạn gái Thế mà qua chuyện của Minh Tỏ ra là người thông suốt nhìn rõ vấn đề Bà lên tiếng chấn ăn bà Diệp Lo gì? Minh nhà em nó là người đàn ông ưu tú như thế Lo gì không kiếm được một đứa con dâu tốt cho em Hơn nữa chuyện con cái Người lớn quyết định cũng không được Thôi thì cứ để bọn nó tự thông suốt thôi Bà tự khuyên qua loa bài câu như vậy Ai cũng gật gù đồng ý Nhưng tiếp theo bà phun thêm một chàng Là mọi người như chết đứng Em xem, nam nhà chị trước đây không phải là cũng thế à Chị còn tưởng nó gay Nó không hứng thú với phụ nữ May quá ông bà linh thiêng Nên nó mang về cho chị cô con dâu hoàn toàn hợp ý Bà vừa dứt lời Vì cố gắng lắm mới ngăn cho mình không bật cười Suy nghĩ của người mẹ như bà Trình Thật là phi logic Mấy người lớn có vẻ không cảm thấy lời của bà Có gì khác lạ Nhưng mặt mày nam sớm vì lời của mẹ trở nên méo mó Vạn vẹo để khó coi Nhìn xem, người đàn ông cường tráng như anh, mẹ dùng từ gay, rồi thì không hứng thú với phụ nữ để hình dung về anh. Đúng là bó tay với mẹ. Anh không phải không hứng thú với phụ nữ, mà không người nào khiến anh cảm thấy hứng thú thôi. Anh khẳng định, mình bình thường, mỗi khi cạnh cô, anh kiềm chế dữ lắm đấy. Trò chuyện đôi ba câu, anh và cô xin phép đi hướng khác. Bữa tiệc này, Diệp Lão Gia là nhân vật chính, chắc chắn ông còn nhiều khách phải tiếp. Muốn hàn huyên tâm sự, sợ rằng phải đến nhà riêng. Còn hôm nay không thể chiếm dụng thời gian của ông được Nàng bồ mèo vì rất tỉnh tứ Từ lúc bước vào bữa tiệc không hề buông cô ra Một tay cầm ly sâm tiếp chuyện mọi người vì lúc nào cũng phải treo trên môi nụ cử gỡ gạo Điều này làm cô thực cảm thấy không thích Cuối cùng sự gỡ gạo của cô được giải thoát bởi Nhi Cô nàng tìm cái bóng dáng cô nãy giờ Vừa mới thấy hốn hở nói Anh họ, Vy, hai người đến lâu chưa đấy? Bọn mình đến được một lúc rồi Thế anh họ ơi, em mượn Vy một chút Anh quay đầu nhìn cô thì ánh mắt mong chờ khẩn cầu của cô thì nói nhỏ vào tai Em qua chơi với nó đi, lát anh qua tìm nhé Cô thấy vui khi được thả lỏng và đầu mỉm cười với anh Ngay lập tức cô bị nhi kéo đi Anh lắc đầu trước độ trẻ con của cô em họ Nhưng anh phải tiếp thêm mấy người nữa Phải nói trên thương trường mỗi gặp trình tổng của tập đoàn Zia đâu dễ Cơ hội gặp nhau tại nơi này Ai ai lại không bớt chút thời gian để nói chuyện kéo sự hợp tác của anh Có lẽ vì thế anh thường chưa được thả lỏng chút nào Cái điều vì cho là ngột ngạt Lại là mơ ước của biết bao cô gái Cái vị trí thiếu phu nhân tập đoàn Zia Thực sự nó có hấp dẫn vô cùng lớn vì không hề biết Từ lúc cô bước vào hội trường Ánh mắt của ông Vinh và Linh Không ngừng dán chặt trên người cô Một khắc không buông Chính vì thế mỗi khoảnh khắc âu yếm Cử chỉ dịu dàng của hai người Không sót chi tiết nào trong mắt bọn họ Lão Vinh thì anh xuất hiện tình tứ cạnh cô Trong lòng dâng lên nỗi sợ mơ hồ Nếu một ngày nào đó cô phát hiện sự thật Có khi nào Nam sẽ vì cô ra mặt Nhưng lão không hay biết Quá khứ bẩn thỉu thủ đoạn lão muốn che đậy Bị cô biết từ lâu Chỉ là cô cố gắng im lặng Linh không kém gì so với cha Á chặt tay Móng tay tỉ to cẩn thận Khảm vào ra thịt đau đớn Nhưng chỉ ít à cảm thấy bình tĩnh hơn Phải rồi à vẫn chưa quên nỗi nhục ở đồn cảnh sát lần trước Sự kiện ngày hôm nay làm mà thấy thua kém ganh tị nhiều hơn. Cái ganh tị bao giờ cũng đi kèm với không cam tâm, đây là mầm mống của chấp niệm. À, thực không cam tâm, mình luôn là người kém cỏi hơn vì. Vì được Nhi kéo ra ngoài hành lang khách sạn, gió càng về đêm càng lạnh, vài cơn gió vô tình thổi qua khiến cho cô bất giác dùm mình kéo lại chiếc áo khoác lông bên ngoài, nhưng cô cảm thấy thoải mái hơn bên trong không khí ngột ngạt kia. Hai cô nàng lâu lâu gặp nhau nên có khá nhiều chuyện tâm sự Từ chuyện tình cảm của cô cho đến công việc hàng ngày Từ lần trước gặp Phong ở quán ăn Cô mơ hồ cảm thấy giữa anh và Nhi có gì đó không rõ ràng Cô đem thắc mắc hỏi Nhi à, mình hỏi cậu Cậu về Phong rốt cuộc có chuyện gì thế? Cô nàng nhách môi cười về khinh khi đáp lại Bạn ra Phong hả? Mình và anh ta thì có vấn đề gì đâu Nhi, rốt cuộc cậu xem mình là trẻ lên ba Hay không xem mình là bạn thế? Cậu có thể khẳng định Hai người không có quan hệ gì không Ngày đầu tiên mình mới về nước Cậu thấy anh ta liền bỏ mình để đuổi theo Lần sau gặp anh ta ở nhà hàng Cậu tránh mặt anh ta Cậu muốn mình tin hai người không có quan hệ gì thế nào đây Nhìn hít hơi sâu đầy lồng ngực những khí lạnh Rồi từ từ thở ra như cách tra tấn bản thân Mình từng thấy anh ta Cũng mặt dày tỏ tình Nhưng cuối cùng thì từ chối mình Mình từ bỏ hy vọng Bây giờ thì lại bám theo mình Cậu bảo mình phải sao đây Nó có quan hệ không phải, mà không quan hệ gì thì cũng không đúng Vì lặng lẽ quan sát bạn mình Một chuyện khiến người khác suy nghĩ nhiều đến vậy Mà cô nàng nói ra thái độ thờ ơ lãnh đạm Cứ như không phải đang nói về bản thân mình, mà nói về người khác ấy. Thế bây giờ cậu tính thế nào? Trốn tránh đâu phải cách Mà cậu có thích anh ta không? Một câu hỏi đúng trọng tâm Nhất lời làm nhi không biết trả lời thế nào Buông bỏ, cô không buông được Mà tiếp tục sợ bản thân vọng tưởng Để sau cùng Người tổn thương chỉ mình cô nàng Cô nàng ngập ngừng trả lời Mình... Nhưng anh ta thực sự đào hoa Xưa nay phụ nữ qua tay anh ta không có ít Mình... Khoan khoan khoan Chuyện anh ta có nhiều phụ nữ trước đây phía cậu không biết Cái chính là mình muốn hỏi Cậu có thích anh ta không Ừ thì mình... rốt cuộc tìm được em Câu trả lời chưa đến bên miệng của Nhi Đã phải nuốt vào vì sự xuất hiện của Phong Cô thực sự nghĩ Anh có cần Linh đến vậy không Vừa nhắc đến đã thấy mặt Nhưng dù sao cũng là bạn của anh Nam Cô lịch sự trò một câu vậy Chào anh Anh tìm Nhi có việc gì à Ờ chào em Anh có chút việc riêng Anh biết em Em là bạn gái của tên mặt lạnh Chính nhất Nam à, Dạ là em ạ Nếu hai người có việc riêng Em xin phép đi trước Thôi thì không làm phiền hai người nữa ừ, cảm ơn em Cô không quên quay lại, ra dấu cố lên bằng tay cho Nhi. Còn cô nàng Nhi thấy bạn mình tự nhiên bán đứng mình thì nhất thời á khẩu. Cô nàng chẳng thể chạy theo mà túm tay Vi kéo lại, đành ngậm ngùi nhìn bóng lưng bạn đi mất. Bóng lưng Vi nhanh chóng khuất ở lối vào đại sảnh. Nhi cao mày nói với Phong. Suốt cuộc anh tìm tôi làm gì? Giờ tôi với anh có gì để mà nói với nhau à? Có chứ, anh có nhiều điều muốn nói với em. Nhiều chuyện. Sao tôi không biết, anh có nhiều chuyện để nói như thế. Văn đại công tử à? Anh làm ơn tỉnh táo hộ tôi Chẳng phải anh nói tôi phiền Bây giờ tôi đã không xuất hiện trước mặt anh nữa Anh cố gắng xuất hiện trước mặt tôi làm gì Nực cười Phải rồi nực cười Nếu em thấy tôi đáng buồn cười như vậy Em thoải mái cười tôi đi Trước đây tôi ngu ngốc không nhận ra mình thích em Bỏ lỡ một người con gái tốt như em Nghe anh nói cô nàng cười thật to Cười chua chát Cười ngặt ngẽo cho những gì mình vừa nghe Thích cô Thực sự anh kể cho cô chuyện cười đấy à Một người từng kêu rất phiền Giờ nói thích Thực sự không cảm thấy mâu thuẫn nữa Nhi mỉa mai nói với anh ta Thích tôi à Từ bao giờ bên cạnh anh đây Lại thiếu thốn nữ nhân đến như thế Phải quay lại như một người trước đây Không thèm đếm xỉa như tôi Anh nghe cô nói mà ngỡ cả người Như trong quá khứ Bất kể anh làm gì không bao giờ nói to vanh một tiếng Chứ đừng nói trách móc anh Nhưng cũng phải Làm người ta tổn thương đến vậy Không oán không giận một chút Há chẳng phải người bình thường Anh chua chát nói Mà kệ em nghĩ thế nào Nhưng từ khi nghiêm túc suy nghĩ lại tình cảm của em Tôi hoàn toàn không thể kết giao với bạn gái bên ngoài Trước đây tôi ngu muội Nghĩ tình cảm của mình dành cho em là tình anh em Bây giờ nhận ra mình thích em Rất rất thích Khi không có em nữa tôi cảm thấy bản thân Thực sự đánh mất điều gì đó quan trọng Rồi sao anh nói thích tôi Rồi thế nào Chính vì thế mong em cho anh cơ hội Chấp nhận anh một lần có được không Nhi thực giao động trước lời bộc bạch của anh Phải thôi Sao có thể hoàn toàn vô cảm trước người mình thích Nhưng lòng tự tôn tổn thương trong cô Không cho phép cô mềm lòng Cô lạnh lùng đáp Không thể Dựa vào đâu anh dám chắc tôi cho anh cơ hội Tôi không còn là Diệp Minh Nhi ngốc ngách ngày nào Cố sống cố chết để chạy theo anh Cô nói xong quay người rời đi Nhưng Phong không vì thế nản lòng Anh sau lưng cô nói với Mặc em có cho tôi cơ hội hay không Trước đây em theo đuổi tôi Làm tôi thích em Bây giờ đổi lại để tôi theo đuổi em Tôi nhất định theo đuổi được em Nhất định đấy tuy anh Nhi bỏ lại hai chữ rồi rời đi Còn Phong anh không bước vào bên trong bữa tiệc Mà trực tiếp ra về Mục đích của anh hôm nay khi đến bữa tiệc Chỉ là muốn tìm gặp Nhi Bây giờ anh đạt được thứ mình muốn Không lý do gì để anh ở lại Về phía vi Sau khi trở vào đại sảnh Cô thấy Nam đang bận nói chuyện với vài người Có lẽ đối tác làm ăn Cô không bước về phía anh mà chọn cho mình góc khuất của bữa tiệc ngồi xuống ghế sofa. Cô nhìn đôi chân có phần đỏ vì đi dài cao gót trong thời gian dài. Cảm giác hơi đau đau. Đang mãi lùi hối chưa kịp để ý. Một phục vụ đi đến trước mặt với khai nước trái cây đa màu sắc. Tiểu thư à, cô muốn dùng gì không? Đúng lúc đang khát. Từ đầu bữa tiệc đến giờ, cô chỉ đi theo nam, không ăn không uống gì nhiều. Một ly champagne thỉnh thoảng nhấp vào ngụm. Cô đưa tay lấy cho mình ly nước màu vàng rực. Khải cúi đầu thay lời cảm ơn Cô nâng ly Uống hết một hơi gần nửa ly nước ép Cô nếm ra được vị ép xoài Hơi chua nhẹ lại không quá ngọt Thực sự hợp khẩu vị của cô Vì không hề hay biết Toàn bộ quá trình cô nhận ly nước Cho đến lúc cô uống hết phân nửa ly nước đó Linh quan sát rất rõ Mắt thấy cô trực tiếp uống hết nửa ly À bìm cười đưa ly rượu nhấp một ngụm Biếng bấp máy nói cho chính mình nghe Chuyện tốt còn phía sau Chờ đi đoàn Thanh vi Vì sau khi uống hết nửa ly nước không lâu Cô cảm giác toàn thân nóng lên một cách bất thường Cứ nghĩ do hội trường quá nóng Cô chỉnh trang áo khoác của mình Rồi cố gắng quên đi cảm giác lạ thường của mình Đi về hướng nhà vệ sinh Linh sau khi thấy cô rời đi Từ từ đi theo Đã chắc chắn vị trí cô ả Mới lấy điện thoại gọi cho ai đó Con mồi xuất hiện Mau đến cửa khu vực nhà vệ sinh tầng 1 sau đại sảnh Sau đó nhanh chóng cúp máy Quay trở lại bên trong như không có gì xảy ra Vì một mình trong nhà vệ sinh nữ Cô bắt đầu lấy nước hắt lê khuôn mặt mình Giữa trời đông rét buốt Nhưng nước lạnh thực sự không thể giảm bớt Phần nào cái nóng bất thường trong cô Không những vậy Cô thấy cơ thể dạo dực một cách khó tả Cô lắc đầu xuôi đi cảm giác kỳ lạ trong mình Trong lúc đó Trình Nhất Nam Ngồi trong đại sảnh hồi lâu không thấy cô ở lại Anh từ chối khéo léo Những vị khách mình đang tiếp để tìm cô Nhưng vẫn không thấy cô đâu Thân ảnh Nhi từ bên ngoài cửa đi vào, anh vội vàng đi tới. ở hay, không phải Vi đi cùng em à? Cối đâu rồi Nhi? Chẳng phải Vi vào một lúc rồi à? Anh thử tìm xem cối đang ngồi đâu." "Không, anh tìm khắp rồi không thấy." "Thế gọi điện cho cối xem mà." "Ừ nhỉ. Đúng là cuống quá mất khôn, anh lấy máy gọi cho Vi." Bên trong nhà vệ sinh, Vi cảm nhận rõ sự bất thường của cơ thể. Tiếng điện thoại trong túi vang lên, cô nhìn cái tên cô nhanh chóng bắt máy. "Vi à, em ở đâu thế?" Em đang trong nhà vệ sinh nữ do đại sảnh ạ Anh nghe giọng cô có chút kỳ lạ Em sao thế Không biết nữa em cảm thấy khó chịu quá Được rồi anh qua tìm em Cô cất máy điện thoại trở ra ngoài Dù anh đến tìm cô cũng không thể xông vào nhà vệ sinh nữ được Chỉ là khi vừa bước ra ngoài Một bàn tay đàn ông xuồng xã đặt lên vai cô Giọng điệu đầy bỡn cợt Người đẹp ơi đi đâu vội thế Cần anh đi theo cho đỡ buồn không? Cô nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt mình Mặt mũi bạm trợn Thái độ xuồng xã của anh Thực làm cô có chút sợ Cô gom hết can đảm cuối cùng Gạt tay hắn ra khỏi vai cô Bỏ tay anh ra tôi không cần Hắn cười hồ hố Cười một cách khiếm nhã Không che giấu dục vọng Hắn là một tiểu mèo hoang Có cá tính đấy à, Anh thích Bố gì, tốt nhất biến đi Nếu không tôi gọi bảo an đấy Hắn nghe những gì cô nói Tự hồ như nghe câu chuyện cười Hắn cười với cô giọng thách thức Vậy gọi đi Tốt nhất em gọi sớm chút Càng đông càng tốt Để người ta chứng kiến cảnh em dưới thân tôi thế nào Hắn nói rồi sấn sổ Bước lấy nắm tay cô thua bạo kéo đi Mà cô ra sức chống cự gào thét Tế khốn buông tôi ra Thả tôi ra Cô càng gào Tay hắn càng tăng thêm lực đạo Chèn ép cô Cô cảm giác như xương cốt của mình sắp bị bóp vụn Bởi quá cô cắn mạnh vào tay hắn Bị cắn bất ngờ hắn đau đớn cố dãy tay ra Nhưng như vậy cô càng nghiến mạnh hơn Mạnh đến nỗi vì máu tanh của hắn lan khắp khoang miệng Hắn mạnh bạo túm lấy tóc cô Toàn bộ ra đầu như bị ai lột đi một mảng Đau đến tê dần cổ lúc đó mới nhả tay hắn Hắn điên tiết nhìn xuống vết cắn của mình Cho cô một bà tai thực mạnh Mẹ mày, mày cắn tao à Lực đạo của hắn rất mạnh Vì nhất thời cảm giác choáng váng Bên má bây giờ đau đến nỗi không có cảm giác Hắn túm tay cô Thô bạo lôi đi, miệng không ngừng xỉ vả Ông đây muốn nhẹ nhàng với cô em, cô em không muốn Vậy lát nữa đừng trách ông đây thô bạo Hắn chưa kịp nói hết câu Một cú đấm như trời dáng trực tiếp rơi trên khuôn mặt hắn Hắn hơi lào đảo buông vi ra Một tay ôm lấy bên mặt đau đớn gần giọng. Mày là thằng nào, máu biến đi Đừng làm hỏng chuyện tốt của ông đây Gì chứ, tên này chán sống rồi Hắn không biết, anh chính là đang muốn xen vào chuyện của hắn Càng sâu càng tốt Mà kỳ thực băm hắn ra trăm mảnh cũng được Hắn dường như không biết người đàn ông đứng trước mặt Anh nhắc lại lần nữa Có không mau cút đi Anh nhìn hắn mỉm cười mỉa mai Cái điệu cười của anh chính là thôi thúc hắn phát điên Hắn lao vào anh như hổ đói Nhưng anh dễ dàng tránh được cái đấm của hắn Với thân thủ quen này của hắn Mà học người bày đặt đấm đá Gần 20 năm tập võ của anh Hắn nghĩ chỉ để trưng bày thôi à vừa đấm hụt anh một cái, ngay lập tức hắn nhận được cùi chỏ của anh thúc ngược từ dưới cầm lên, hắn say sẩm mặt mày ngã lăn ra đất. anh cứ thế ngồi thẳng người đấm vào mặt hắn, đấm cho đến khi hắn không phản kháng được nữa mới dừng lại. Nhi lúc này cùng hai bảo an khách sạn chạy vào, anh buông hắn ra, quay lại nói với Nhi: dặn dò nhốt hắn kỹ lại cho anh, sáng mai xử lý. em biết rồi. hai người bảo an lôi hắn tống vào nhà kho giam lại. bên ngoài đại sảnh vẫn đang tì tùng náo nhiệt. Không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì. Nam sau khi xử lý xong gã đàn ông kia, quay lại thấy Vi, lửa giận trong anh càng bốc cao hơn. Lẽ ra vừa rồi anh không nên để bảo an đưa hắn đi, mà phải trực tiếp đưa hắn đi đoàn tụ với ông bà tổ tiên nhà hắn. Vi đứng dựa vào tường thở dốc, đầu tóc cô vì ban nãy bị hắn túm mạnh trở nên bối rối, trên má in hẳn năm ngón tay do cái tát vừa rồi, khóe miệng cô vương lại chút máu. Anh cứ nghĩ nó là của cô nhưng kỷ thực máu của gã đàn ông kia khi cố cắn hắn còn vương lại anh vội vàng chạy đến đỡ lấy cô dia em sao thế tỉnh táo lại nhìn anh nhìn anh đây này cô mơ màng nghe tiếng anh gọi cảm nhận hơi thở của anh nhưng thực kỳ lạ bàn tay chạm vào chỗ nào trên da thịt cô làm cho phần đó thoải mái mặn mẻ hơn rất nhiều cô Tam lam giữ tay anh miệng thều thào nam anh đến rồi em khó chịu em nóng lắm rất rất nóng Nam thực muốn chửi thề, có mẹ nói chứ dưới mí mắt của anh mà lắm kẻ muốn làm càn. Ai gọi nhi sắp xếp cho mình một phòng ngay trên khách sạn, rồi một mạch bế cô thẳng lên. thân thể vì được anh ôm trọn trong lòng làm cô cảm thấy nhộn nhạo hơn bao giờ hết. bàn tay cô không yên phận sờ soạn trên ngực anh. khuôn mặt của Nam càng trở nên khó coi. tiếng thang máy mở ra, nhi nhanh chóng trở sẵn trước cửa phòng. cô nàng mở cửa cho anh, nhìn khuôn mặt phím hồng và trạng thái bạn mình cô tò mò hỏi. Anh họ à, vì bị sao thế? Hình như cô ấy bị dính xuân dược. Xuân dược, không phải chứ? Vì đầu thù oán với ai Sao có kẻ chơi ác như vậy? Tạm thời anh chưa biết nữa, nhưng chuyện này anh điều tra rõ ràng, bất cứ kẻ nào liên quan, anh cũng không tha thứ đâu. Vậy, vì giao lại cho anh chăm sóc, em đi xuống trước đây. Anh không trả lời, cô nàng cũng không chần chừ lại lâu mà rời đi ngay sau đó. Vô tư không đồng nghĩa với việc bị ngốc. Cô nàng biết Xuân Dược là gì Và trong trường hợp chúng Xuân Dược quá nặng Thì phải làm sao Chính vì thế không nên ở lại quá lâu Tránh trường hợp trông thấy những hành động khó xử Nam bế bổng vi đặt vào bồn tắm Anh xả nước trực tiếp vào cơ thể vi Giữa trời mùa đông Và anh xả nước lạnh vào cô Anh xa làm được Chỉ sợ Xuân Dược chưa kịp tan Cô ốm mất rồi Nhưng nước ấm căn bản không có tác dụng đối với cô Chỉ làm cô cảm thấy bí bách hơn thôi Cô bắt đầu đưa tay cởi loạn thứ quần áo vướng víu trên người mình. Chị áo khoác lông dày bị cô vứt trực tiếp xuống sàn phòng tắm. Cô đưa tay tuột luôn hai dây váy mỏng manh. Nam nhìn bộ dạng của cô, cô họng khô khóc. Cây đầu vì thế lên xuống liên tục. Nhìn lý trí mách bảo anh, bây giờ cô đang không tỉnh táo. Nếu anh làm gì quá giới hạn, sợ rằng mọi việc không thể cứu vãn được. Anh đưa tay, nắm lấy bàn tay cô lay hoay cởi khóa váy, ngăn không cho cô cởi thêm. Bàn tay anh bị nắm chặt Cô nhìn anh ánh mắt mơ màng Phần tay được anh nắm chặt Cảm giác thoải mái hơn nhiều Điều này làm cho cô tham lam Muốn gần gũi anh nhiều hơn Bật chợt cô nhòi người Một tay ôm lấy cổ anh Môi mềm đặt lên môi anh Cô bắt trước anh những lần trước đây Bắt đầu cuốn quyết lời anh Chút lý trí cuối cùng như thức tỉnh nam, Anh vội nắm bả vai cô Để cô ra xa mình một chút Vì à, em có biết em đang làm gì không đấy Tỉnh táo nào Nếu không em phải hối hận đấy Không em không hối hận Dù em em thực có chịu Bếm nhìn kỹ xem anh là ai Anh là trình nhất nam là bạn trai em Em xác định không hối hận chứ Không hối hận Kể cả khi em không bị trúng thuốc Em nguyện ý trở thành người phụ nữ của anh một cách đúng nghĩa Chín chữ Nguyện ý trở thành người phụ nữ của anh Như chiếc chìa khóa mở ra mọi kìm nén Lo lắng trong nam Nhìn người con gái mình yêu Nguyện ý trở thành người phụ nữ của mình vậy có lý do gì khiến anh chần chừ? anh không bỏ lỡ một giây phút nào, lập tức ôm lấy cô, đặt nụ hôn lên môi mềm của cô, như hưởng ứng và đáp lại lời cô. một đêm dài vì vì thuốc không ngừng muốn anh, còn anh chẳng cần thứ gì kích thích, chỉ cần là cô khiến bản thân anh không dừng lại được. một đêm này anh muốn cô không biết bao lần. chạy kích tình qua đi, anh không quên ôm cô vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ rồi ôm cô trở về giường, cảm giác hòa làm một với người mình yêu. Đó là một cảm giác sung sướng khó tả Khi cả hai như hòa làm một Thế giới trong mắt họ dường như chỉ tồn tại đối phương Cái tôi bản ngã vì muốn dung hòa Và thích nghi với người đó hạ xuống nhiều Trong tình yêu không phân cao thấp Không phân đúng sai Chỉ có yêu hay là không yêu thôi Thuộc gây tác dụng Cộng thêm trận vận động kịch liệt vừa rồi Vì nhanh chóng chìm và giấc ngủ Nhưng anh chưa kịp ngủ ngay Anh nhìn vết đỏ hằn trên má cô không khỏi đau lòng Anh cẩn thận kiểm tra khắp người cô một lượt. May mắn ngoài vết thương kia và dấu đỏ trên tay cũng không có gì nghiêm trọng. Lúc này anh thở vào nhẹ nhõm. Anh nhấn nút điện thoại nội bộ gọi cho nhân viên khách sạn lấy cho mình ít thuốc bôi ngoài ra và một ít thuốc chống sưng. Bị đánh thức giữa đêm chắc chắn nhân viên khách sạn cũng không lấy làm vui vẻ. Nhưng ai bảo nghề của họ là nghề phục vụ người khác. Vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa nhanh chóng mang thuốc lên phòng cho anh. Nhận lấy thuốc Rồi nhẹ nhàng xoa lên mặt và cổ tay cho cô Xong rồi anh đắp gọn lại chăn cho cô ngủ Anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý của mình tiền đang ngon giấc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức Anh nhào mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình thì bất giác thở dài vì xếp khó chiều này mà gọi chắc chắn có việc không lành Dù trăm vạn lần trong lòng gào thét không muốn Nhưng anh vẫn phải miễn cữ nghe điện thoại Alo tôi nghe xếp không đầu không đuôi Câu nói của anh chính là mệnh lệnh Chỉ giờ sáng mai tôi muốn biết toàn bộ sự việc Xảy ra trong tiệc sinh nhật của Diệp lão Gia Không cần biết cậu dùng cách gì Tôi muốn biết ai là người ra tay hạ thuốc vì Xếp à Vậy có manh mối gì không May cho cậu có một tên đang được Nhi nhốt lại Cậu có thể tìm từ hắn Vâng tôi hiểu ạ Anh nhanh chóng cúp máy Đầu xe bên kia thì muốn nói thêm gì đó Thì chỉ còn tiếng tút dài Anh nhìn đồng hồ trên điện thoại Giờ mới có 3 giờ sáng Xếp anh thực biết hành người Nhưng bỏ qua Giờ này còn sớm Anh cần ngủ thêm chút nữa Khoảng 5 giờ thức dậy cũng không muộn Ở bên này Nam sau khi phân phó những việc cần làm xong xuôi Anh mới chui vào chăn Nhẹ đưa tay luồn xuống cổ cô cho cô gối đầu Người con gái đương trong cơn mộng mị Cảm nhận hơi ấm tử anh liền rụi đầu tìm vị trí thoải mái Trong lồng ngực anh mà ngủ Anh đặt lên chán cô đụ hôn Rỗ cô chìm vào trong giấc ngủ Buổi sáng hôm sau, bóng tối màn đêm nhường chỗ cho ánh sáng ban ngày Chủ đánh sáng nhẹ, căn bản không đủ mạnh đánh thức hai con người say giấc Hai người ôm nhau mà không hề hay biết trời đã sáng từ lâu Tại tập đoàn đoàn thị, Linh thấy cô hôm nay không đi làm, cả đêm không về nhà Cô ả vô cùng phấn khởi, tâm trạng vô cùng tốt Cô ả không bao giờ nghĩ đến chuyện trình nhất nam xuất hiện kịp thời cứu cô đúng lúc như vậy Bởi rõ ràng, à gọi cho người đàn ông xa lạ đứng chờ sẵn ở cửa nhà vệ sinh rồi mới trở lại bữa tiệc Cô ta hàn học nói Đoàn Thanh Vi, để rồi xem khi mày dơ bẩn rồi, chính nhất Nam có còn muốn mày nữa không? Đúng 9 giờ sáng, điện thoại của trợ lý Thiên đánh thức Nam Anh nhanh chóng bắt máy tránh làm người con gái trong lòng thức giấc Không rõ bên kia trợ lý Thiên nói gì, nhưng nói rất nhiều Toàn bộ của điện thoại đều anh ta nói cho anh nghe Trốt lại trước khi cúp máy Anh nói một câu Đừng làm gì vội Có gì tôi chỉ thị cho cậu Còn nữa Giúp tôi chuẩn bị hai bộ đồ cho nam và nữ Đưa đến phòng 1501 khách sạn giữa Heaven Anh cúp máy Trong đầu đầy sự phân vân Nếu đổi lại là anh của trước kia Anh không trần trừ thẳng tay Chừng trị những kẻ dám làm càn dưới mi mắt anh Nhẹ thân bại danh liệt Nặng thực sự khó nói Anh còn nhiều cách Khiến kẻ khác sống không bằng chết Nhưng việc này liên quan đến cô, anh vẫn là nói với cô một tiếng, tùy ý cô định đoàn. Nếu đến lúc đó, cô cần sự giúp đỡ của anh, anh ra tay không muộn. Còn mài suy nghĩ, anh không biết vì đã sớm tỉnh dậy. Cô ôm chặt thắt lưng anh, dụi đầu vào ngực anh. Nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn mở mắt. Anh phì cười trước bộ dạng mới mẻ của cô mà lần đầu anh thấy. Anh cất tiếng trêu chọc. Anh không nghĩ em vậy mà giống chú mèo lười. Và đúng là lười thật. Cô lười biếng đáp Lạnh quá Ôm anh ngủ ấm như thế Em chẳng muốn dậy tẹo nào Không muốn dậy thì cũng phải dậy thôi Gần trưa rồi Từ tối qua đến giờ chưa ăn gì đâu Dậy đi Anh đưa em đi ăn Em không dậy đâu Em không còn đói Thật không dậy à Vâng Không là không Cô dứt lời Anh không ngừng hôn hít lên má Lên cổ cô Cảm giác nhột nhột Làm cô bật cười thành tiếng Không thể tiếp tục ngủ nổi Em dậy được chưa Anh đừng có hôn em nữa nhột lắm Nhận được cái khẳng định chắc chắn của cô Anh buông cô ra Thôi thì không treo cô nữa Mà quả thật đời không như mơ Cô vừa ngồi dậy định bước xuống giường Nửa thân dưới truyền đến cơn đau nhức Cả người như bị xe cán ngang Ê ẩm khó chịu Anh thấy cô ngần ngừ biết ngay cô vẫn còn đau Anh bước tới dễ dàng bế bổng cô đi vào phòng tắm Anh đặt cô ngồi lên bàn rửa mặt Rồi giúp cô vệ sinh cá nhân Toàn bộ quá trình cô vô cùng hưởng thụ Cũng may tối qua khi tắm xong cho cô Anh giúp hai người mặc áo choàng tắm khách sạn Bây giờ không đến nỗi trần như nhộng trước mặt nhau Nên cũng không ngại ngùng lắm Không lâu sau đấy Trợ lý Giang mang đồ đến cho hai người Theo dặn dò của anh Anh chỉ mở hé cửa nhận quần áo Rồi vất tay ý bỏ anh rời đi Tránh làm cô ngại Thay vào bộ quần áo được anh dặn dò trợ lý chuẩn bị Cô phải công nhận khá phù hợp với gu của cô Không cầu kỳ Vẫn đảm bảo lịch sự Nhưng cũng rất thời trang Khi cô từ bên trong nhà tắm đi ra Anh quần áo tươm tất Ngồi ngay ngắn bên mép giường chờ cô Anh nhỏ giọng gọi Vì qua đây, anh có chuyện muốn nói với em Anh khẽ vỗ nhẹ vị trí ngay bên cạnh mình Cô biết ý ngồi xuống cạnh anh Thấy thái độ anh hôm nay lạ quá Có vẻ trầm ngâm hơn thường ngày rất nhiều Anh nhẹ nhàng ôm cô Để cô tựa đầu vào khuôn ngực mình Rồi nhỏ giọng nói Có một chuyện anh muốn nói với em Chuyện gì ra trông anh có vẻ nghiêm trọng thế Có thể không nghiêm trọng à? Chuyện em bị người khác bỏ thuốc không có là nghiêm trọng, vậy việc gì mới là việc nghiêm trọng? Thầy anh biết được gì? Biết, anh biết nhiều. Kể từ chuyện Linh chính là người trực tiếp ra tay sai người bỏ thuốc em. Trái ngược với sự thấp thỏm bất an trong anh, cô vô cùng bình thản, cứ như thể không phải nói chuyện về mình. Anh nhíu mày khó hiểu, em không quan tâm à? Thực ra chuyện này anh vốn định không nói với em, một mình tự xử lý. Nhưng anh nghĩ dù sao nó liên quan trực tiếp đến em, đến người nhà em, vẫn là theo ý em như thế nào đây? Giọng cô không dừng dưng nữa, thay vào đó là sự trầm buồn khó giấu. Người nhà ư, em thực sự từ rất lâu, từ khi ba mẹ mất đã không còn người nhà nữa. Anh biết những gì cô gái nhỏ của anh phải trải qua. Một phần anh tự điều tra, một phần là Nhi nói. Anh biết Nhi thực sự coi trọng cô bạn Đoàn Thanh Vi. Những gì cô nàng nói với anh Chỉ muốn tốt cho vì Tình bạn như vậy cũng thực đáng quý Như khi biết sâu xa căn nguyên cô chịu đựng Và dồn nén trong lòng Anh càng thương và yêu cô gái trước mặt Anh cũng ước Giá như cô đừng cuột cường như vậy Đừng ôm tất cả trong lòng Để tự mình chịu đựng gánh vác Ít ra cô cần nói với anh Anh sẵn sàng thay cô làm tất cả Không cưỡng cầu Chỉ mong đổi lại cho cô một đời an nhiên Thế là đủ rồi Anh dựa vào bả vai cô, ép cô đối diện với mình Giọng anh bây giờ không phân biệt được đâu là bi thương hay buồn nữa Vi à, thực ra anh biết hết những gì em trải qua Và những gì em cố gánh vác một mình Em có thể chọn tin tưởng anh Anh sẽ thay em làm tất cả Chỉ cần em cho anh cơ hội làm điểm tựa cho em Cô té khẩn trương, căng thẳng vậy Không hiểu sao cô thấy vui Người đàn ông này yêu cô bao nhiêu mới sẵn sàng mang cả bản thân làm điểm tựa cho cô Cô đặt hai tay lên má anh Vui vẻ đáp lại Em biết anh yêu em Thực sự muốn tốt cho em Nhưng em muốn tự dành lại những thứ Đáng gia thuộc về gia đình mình Chỉ khi tự bản thân giành lấy Mà biết nó đáng quý thế nào Anh rất không vui khi cô nói vậy Ai mà anh yêu một người con gái Nhìn có vẻ yếu ớt Nhìn nội tâm mạnh mẽ như vậy chứ Anh miễn cưỡng đồng ý với cô Thôi được rồi Anh để em tự giải quyết chuyện của mình Nhưng phải nhớ Nếu có việc gì khó khăn Phải nói với anh được chứ Ừ, hứa với anh đấy Chuyện của Linh anh đừng nhúng tay vào Cứ để đó cho em Vì sao? Anh nghĩ em rất giận chuyện mà ả làm Đúng, em rất giận Nhưng mọi việc của em chỉ vừa mới bắt đầu Không thể chỉ vì một mình Linh mà sôi hỏng bỏng không Cứ để cho cô ta vui vẻ thêm ít hôm nữa Anh hít mắt nghi hoặc Rốt cuộc cô gái trong đầu nghĩ gì Nhiều lúc anh thừa nhận Suy nghĩ của cô quá là sâu sắc đi Nhưng những người có nội tâm mạnh mẽ Sâu sắc như vậy Thường là những người biết suy nghĩ cho người khác Như vậy chỉ ôm phần thiệt thòi về mình Vậy mà anh chẳng muốn cô như thế Cô nhìn thấy anh ngẩn ngơ như vậy Bật cười thành tiếng Hai tay giữ chặt má anh Đặt lên môi anh nụ hôn Xem anh nghiêm trọng chưa Em hứa có việc gì nói ven đầu tiên được chưa nào Em chắc chắn làm được chứ Ừm um, Bây giờ em đói quá Anh mà ngồi lì ở đây Em thực sự đói chết thật đấy Vậy thì ok Anh đem đi ăn Anh không muốn bảo bối của mình đói chết Chỉ có điều... Này Từ khi nào anh xên xúa thế Mà điều gì là điều gì Anh cợt nhả cười cười nói nói Anh luôn xên xúa Chỉ là trước đêm không nhận ra thôi Hơn nữa Anh không muốn em đói chết Nhưng nếu không phản đối Anh muốn để em sương đến chết Cũng không phải không được đúng không đồ không biết xấu hổ nha anh Vậy ư Nếu anh biết xấu hổ, sao có thể cưa đổ cô nàng vô tâm như em? Giờ phút này không ai ngăn cản sự vui vẻ, nhiệt tình trong anh Hài lòng ôm eo cô sau đó rời khỏi sang máy Bận trên xe quen thuộc, chỉ có điều hôm nay bầu không khí tràn ngập hạnh phúc Nam đưa cô đi ăn sáng, nhưng phải nói ăn trưa mới đúng Giờ này đã gần 11 giờ rồi Hai người cũng không quá vội, cứ nhàn nhã ăn uống thưởng thức món ngon Và hương rượu thơm nồng làm người ta mê đắm Nếu đổi lại mọi ngày Giờ này Vi vắt cổ lên chạy với đống công việc ngổn ngang Nhưng hôm nay dù gì đã muộn Mà để đến giờ làm buổi chiều vẫn dư giả thời gian Thì việc gì cô phải vội Còn với anh Ai lại dám bắt bớ việc xếp đi làm trễ Chỉ cần cô có thời gian Anh không chần chừ bồi cô đến cùng Chỉ khổ cho trợ lý Giang Vốn việc đầy đầu Xếp và nghỉ nữa Công việc chồng công việc Thực là bất công với anh Hai người dùng bữa xong Anh lái xe đưa cô trực tiếp về đoàn thị Chỉ có điều con đường anh đi hôm nay là đường khác Mà từ đường này đi về công ty cô lại xa hơn Nhưng cô chẳng buồn thắc mắc Chạy thêm một đoạn Xe anh dừng trước quán cà phê cô hay mua Anh mở cửa xe bước xuống không quên dặn dò cô Ngồi đây chờ anh nhé Không lâu đâu Cô gật đầu Anh đi thẳng vào quán Chưa đầy 10 phút sau anh trở ra Trên tay xách theo ly trà sữa đưa cho cô Của em này Nó do em tỉnh táo hơn nhiều Anh mua vị matcha em thích đấy Sao anh biết em thích vị matcha Mọi điều về em Anh đều biết hết Cô cảm thấy hơi ngại với anh Cô nhỏ giọng thú tội Vậy mà em không biết gì về anh Có phải em tệ lắm không Anh không muốn cô nghĩ nhiều Anh muốn tìm hiểu về cô Muốn nuông chiều cô Nhưng không muốn cô vì anh bận tâm bất cứ điều gì Anh xoa nhẹ đầu cô cười xòa Không phải em tệ Dù sao thời gian chúng ta bên nhau không tính là dài Nhưng em không phải bận tâm Chúng ta còn cả nửa đời sau bên nhau Em cứ từ từ tìm hiểu về anh là được Thôi được rồi, em biết rồi Cô vô tư đồng ý Mà không biết trong lời anh có bao ẩn ý Anh không chỉ muốn tìm hiểu về cô Mà anh còn muốn bây giờ Sau này và mãi về sau Hai người vẫn cứ mãi bên nhau Cùng khóc cùng cười cùng hạnh phúc Và quan trọng hơn hết Cùng nắm tay nhau giả đi Cho đến lúc hai người cùng về thế giới bên kia Thế là đủ rồi Ở đoàn thị, hôm nay là ngày chẳng khác gì mọi ngày Vẫn nguồn quay công việc, vẫn việc ai nấy làm Có chăng khác ở chỗ, có người nhìn nhau giảm phần thiện cảm đi rất nhiều Linh thế vì đến công ty làm việc vào đầu giờ chiều Ản đôi máy xuống bánh nội bộ phòng kinh doanh Trường phòng đoàn, qua phòng giám đốc ngay bây giờ tôi có việc cần trao đổi Không cần cô đồng ý hay không, đầu dây bên kia cô ả cúp máy Giữa lương chơi chiếc ghế xoay Ả nhắm mắt hưởng thụ cảm giác hả hê Khi đạp được người khác dưới gót mình Vì sau khi cúp máy Khóe miệng treo lên nụ cười mỉa mai Cô thầm nghĩ Xem ra thực sự nóng lòng đi Mà cũng phải thôi Bản thân cô là người bị hại Cô chưa kiếm ả để đòi công lý Ả nóng ruột đến mức tự tìm cô Không phải cô xem thường ả Nhưng con người Ngay cả cảm xúc bản thân cũng không kiểm soát được thì sao làm được việc lớn Chỉ sợ bản thân chưa làm gì Thì đối phương nắm rõ trong làng bàn tay Vì không vội vàng gì Cứ từ từ thong thả bày ra bộ mặt người bị hại mời đến phòng giám đốc Nhưng thủ tục thông thường đều không thể bỏ qua Cô đưa tay gõ cửa phía bên trong nhanh chóng có người đáp lại Vào đi Cô đẩy cửa đi vào Linh ngồi trên chiếc ghế xoay Đang thoải mái ngắm nhìn bầu trời bên ngoài Thông qua ô cửa kênh sát đất Cô lên tiếng kéo cô ả về thực tại Giám đốc đoàn Cho gọi tôi có việc gì dặn dò đấy à Linh khẽ quay người Chiếc ghế theo lực cô ả Mà quay lại đối diện với cô Khuôn mặt cô ta bây giờ vô cùng phơi phới Cô <cười> không có gì nghiêm trọng đâu Chỉ là sáng nay thấy trưởng phòng đoàn không đi làm Nên quan tâm chút thôi Vâng cảm ơn giám đốc quan tâm Tối qua xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn Thân thể có hơi mệt Sáng nay tôi chậm trễ nên không đi làm được Ý cười trên môi ả càng nồng đậm hơn Vì thực sự muốn xé rách bộ mặt giả tạo của cô à Để xem cô à có thể cười cợt nữa hay không Nhưng không sao Cô nhịn Hơn 2 năm cô nhịn được huống chi bây giờ còn 1 tháng À giả là nói với cô Quan tâm cấp dưới là việc nên làm Tôi chỉ sợ sức khỏe cấp dưới không đủ tốt Sẽ không thể đảm nhận cốt công việc thôi Cái này giám đốc không cần lo Tôi nhất định hoàn thành tốt công việc của mình Ừ thế thì tốt Nếu giám đốc không còn gì dặn dò Tôi xin phép về phòng làm việc Được rồi, cô trở về làm việc đi Vì không trần chừ chút nào Nhanh chóng rời đi Cánh cửa vừa đóng lại phía sau lưng Vì không còn treo nổi khuôn mặt cười cợt nữa bởi lúc này đây, cô thực sự giận À làm vậy với cô Mà không thấy thẹn trong lòng à Hay là muốn nói Xã hội vốn không phức tạp Chỉ do lòng người phức tạp Khiến cho nó trở nên dối dám thôi Vứt tất cả mọi chuyện diễn ra sau đầu Bởi cô ta căn bản không đáng để cho cô bận tâm Cô còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm So với việc dành thời gian của mình một cách vô bổ suy nghĩ về ả Bốn dĩ, cô nghĩ thứ bốn liếng duy nhất cô có hiện tại đối đầu với Vinh Đó chính là thời gian Nhưng trải qua sự việc của Linh ngày hôm qua Cô không muốn chần chừ thêm Mọi kế hoạch cô vạch ra lúc đầu Xem ra cần đẩy nhanh hơn Nhưng trước mắt, cô gần dành mọi nỗ lực cho dự án đấu thầu khu du lịch sinh thái Nam thành phố trước đã Có những điều không thể chỉ dùng miệng nói xuông mà được Chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện Sao cô dám hy vọng Mấy lão già trong hội đồng quản trị đứng về phía cô Mà muốn dành đỡ sự ủng hộ này Chỉ còn cách cho họ thấy Cô có thể mang lại lợi ích cho họ Sau khi đưa Vi đi làm Nam không đến công ty Anh trực tiếp lái xe đến nhà chính trình ra Anh muốn cùng trình lão ra bàn bạc Một số chuyện của tập đoàn Trình phụ nhân thấy anh về trái giờ thì tò mò hỏi. Có chuyện gì con về giờ này? Còn nữa, hôm qua bữa tiệc mới diễn ra một lúc con đi đâu? Lúc sau mẹ với ba có đi tìm nhưng không thấy bóng con đâu cả. Do anh mệt mỏi đáp. Con tìm ba một bàn chút việc tập đoàn. Hôm qua có việc ngoài im muốn. Vì bị bỏ thuốc, con đưa cô ấy rời khỏi bữa tiệc ạ. Cái gì? Vì bị bỏ thuốc á? Ai dám làm loạn rơi mí mắt trình ra? Con tìm được kẻ ra tay chưa? Con tìm được rồi Thái độ anh có chút hậm hực nói với bà Như thể chút hết mọi bực dọc trong người Mẹ biết không Người hạ thuốc là đoàn hiểu linh Em họ cô ấy Người một nhà sao có thể làm những chuyện như vậy chứ Bà bất ngờ khi nghe nam nói Nhưng hơn hết sự thương cảm với cô nhiều hơn Bà trầm giọng Một gia đình phức tạp như vậy Vì ra sao nếu tiếp tục ở đó đây Hay có đón con bé về nhà ta luôn đi Sớm hay muộn thì cũng kết hôn Thì bây giờ về sớm hơn vài ngày có gì khác đâu Mẹ, con cũng muốn thế Nhưng cô ấy không muốn Còn muốn tự mình giải quyết mọi chuyện Muốn giành lại những gì thuộc với ba mẹ cô ấy Mẹ bảo con phải làm gì bây giờ Bà thở dài Chính bà không nghĩ được Người con gái trông có vẻ yếu đuối như cô Như nội tâm mạnh mẽ quyết liệt như vậy Bà chỉ đánh ác nủi con trai Thật ra Những người phụ nữ càng gồng mình Cố gắng mạnh mẽ nội tâm bên trong càng yếu đuối Nếu bé Vi muốn tự mình giải quyết mọi chuyện Chắc nó có tính toán riêng của nó Việc con cần làm bây giờ Bên cạnh làm điểm tựa cho con bé Nhưng nếu con không làm gì cho cô ấy Con thấy mình rất vô dụng Con không có lựa chọn khác đâu Vì con có muốn Con bé nó không cho con được lựa chọn Được rồi con biết rồi ạ Con lên thư phòng tìm ba có chút việc Ừ nhớ lời mẹ nói Cứ im lặng ở bên cạnh con bé Đừng tạo thêm áp lực gì cho nó Một mình nó gồng gánh như thế cũng đủ mệt mỏi rồi. Vâng, con nhớ rồi ạ. Anh không nói gì thêm, trực tiếp lên thư phòng tìm trình lão ra. Có thể lời nói của một người từng trải như mẹ là đúng. Hơn nữa, bà đứng trên cương vị người phụ nữ suy nghĩ chắc chắn sẽ thông suốt hơn anh. Một tháng này, đi ngoài lúc ăn và ngủ ra chỉ có làm việc, làm việc và làm việc. Nhiều lúc nam phải than thở kiến nghị với cô, một phần vì cô bỏ bê bạn trai quá lâu. Hai người đi đến tận hành động cuối cùng Chỉ thiếu mỗi một đám cưới Vậy mà bây giờ ngoài buổi sáng anh đưa cô đi làm Buổi chiều đón cô về Đưa cô đi ăn tối Còn hầu như hai người không hề gặp nhau Nhưng cái làm anh lo lắng hơn nữa Chính là cô quá mải mê công việc Bỏ quên việc chăm sóc bản thân Thật là làm cho người khác đau lòng Ngày mà Vi cố gắng giải công Chuẩn bị lo lắng cũng tới Ngày hôm nay cô tham dự buổi dự thầu Trả với buổi sát hạch lựa chọn đầu tiên Hôm nay ngoài bốn công ty công khai đấu thầu Còn có, có các công ty liên quan dự án này Trong thời gian công trình được đưa vào tiến hành Ngoài các đại diện doanh nghiệp tư nhân Có sự hiện diện của một số quan chức Trong ban lãnh đạo thành phố Và trong bộ máy nhà nước Bởi lý do vô cùng đơn giản Một dự án lớn như thế Ảnh hưởng rất lớn đến việc phát triển kinh tế của thành phố Hơn nữa việc quy hoạch cả vùng đất rộng lớn Chắc chắn phải được sự cho phép Can thiệp của chính phủ mới có thể tiến hành. Cũng chính vì lẽ đó Không chỉ một mình Vi Tất cả những công ty khác đều vô cùng thận trọng Kể cả trong cách giao tiếp Lẫn khâu chuẩn bị cho dự án Trong khi tất cả mọi người giao tiếp Nâng cao mối quan hệ Vì lúc này đây ngồi im ở vị trí Được sắp xếp sẵn trong công ty Trợ lý của cô đi cùng cũng thế khó hiểu Nhưng tôi mặc kệ không tò mò gì nhiều Thật ra từ lúc bước vào hội trường Cô nghe thấy Lê Yên Thành Nhưng cô chọn không bước Tới bắt chuyện với anh Dù sao cô và anh có giao tình từ trước Những dự án có sự góp mặt của chính quyền Bao giờ cũng vô cùng nhạy cảm Công ty của anh lại là nhà đầu tư chính Nếu cô thực sự bị loại Sẽ không vấn đề gì Nhưng nếu bản kế hoạch và giá cả cô đưa ra Thực sự đủ tốt để trúng thầu Sợ lúc đó miệng lưỡi thiên hạ khó tránh Nếu muốn thanh minh Mình không đi cửa sau cũng thực sự khó Giờ khác mọi người chờ mong Cuối cùng cũng tới Rất có thể đây là giờ lành đối với một công ty Hay cá nhân nào đó Nhưng cũng là giờ xấu báo hiệu tan vỡ mọi cố gắng của những công ty còn lại Trình tự là thứ không thể thiếu nhất trong những trường hợp đầy tính bắt buộc này Mẫn là MC đều đều ca tụng chân lý cuộc sống Lợi ích của dự án mang lại cho sự phát triển của từng cá nhân nói chung và đất nước nói riêng Sau tiết mục ca ngợi chính của MC Chắc chắn ông Thành sẽ đại diện chủ đầu tư lên bắt đầu phát biểu Có một sự thật không thay đổi được là việc đăng ký sau cùng gây nhiều bất lợi cho công ty và những cá nhân như cô. Thứ tự trình bày của cô luôn là cuối cùng. Mọi việc chẳng có gì đáng nói, cô chẳng than vãn nếu như không có chuyện công ty xây dựng Hải Minh, một công ty cô đánh giá có sức cạnh tranh lớn nhất trong cuộc đua lần này đang trình bày dự án mà chính cô chuẩn bị. Càng nghe đối phương trình bày, cô càng cảm giác lo lắng hoang mang, không thể nào. Giữa hai công ty sao lại có sự tương đồng cao đến như vậy, giống nhau đến từng số liệu phân tích, thậm chí con số dự kiến tài chính không lệch một xu, thực sự làm cho con người ta không khỏi không suy nghĩ. Trợ lý cô ngồi bên cạnh không khỏi xanh mặt, cô nàng không ngừng lo lắng, khẽ khều nhẹ vào tay Vi. Chị Vi à, tình thế này em thấy không ổn. Trái ngược với sự lo lắng của trợ lý, cô vô cùng bình thản. Mới đầu cô đúng là nhíu mày Nhưng cái nhíu mày này do sự khó hiểu mà thành Cô trần an trợ lý của mình Đừng lo lắng gì cả Cứ ngồi yên đó đi Đừng làm ồn Cô nàng trợ lý khẽ gật đầu như muốn nói mình đã hiểu Nhưng không giấu nổi sự tò mò Quan sát cô thực kỹ Nếu đổi lại người bình thường Khi bị lộ bản kế hoạch Mà còn là công ty đối thủ Chắc chắn không ngừng lo lắng Vì sao nhìn xét của cô nàng có vẻ bình thản Phải chăng có chuyện gì cô nàng chưa biết Đại diện từng công ty một lên trình bày Sau mỗi lần như vậy Chính là vài chàng pháo tay mang hình thức cho có lệ Rất nhanh đến lượt vi Cô hít sâu một hơi Rồi khẽ thở nhẹ Sau đó tự động treo lên môi nụ cười Tạo cảm giác gần gũi Cô tiến phía sân khấu Cầm chiếc USB mình chuẩn bị vào laptop Chỉnh vị trí mic phù hợp với mình Sau đó đều đều giọng vang lên Chào mọi người tôi là đoàn Thanh Vi đến từ đoàn thị Sau đây tôi xin trình bày bản kế hoạch và phương án Bà báo giá công ty bên tôi chuẩn bị Màn hình máy chiếu bắt đầu chiếu lên hình ảnh thông số cô chuẩn bị Giọng cô phụ họa dẫn dắt từng số liệu mình đưa ra Đến lúc này trợ lý của cô thở vào Cô nàng đã biết lý do vì sao Vi không hề nóng lòng Bởi tất cả những số liệu trong dự án cô trình bày Khác hoàn toàn bản kế hoạch bị trùng khớp với đối thủ Cô nàng trợ lý không khỏi cảm thán Bởi vì từ số liệu này có thể nhận ra Cô dành không ít công sức vào đó Từ việc phối hợp tổng thể cảnh quan cho đến việc tận dụng triệt để mọi không gian để hình thành không gian mở trong cách thiết kế, vừa tạo hiệu ứng gần gũi thiên nhiên, vừa tiết kiệm chi phí. Rất nhiều chi tiết nhỏ khác được cô tận dụng tỉ mỉ, quả nhiên giá thành vì thế hạ thấp đi đôi chút. Năng lượng tích cực, ánh sáng tự tin phát ra nơi cô làm cho mọi người vô thức bị cuốn vào phần trình bày. Màn hình máy chiếu vừa tắt, phần trình bày của cô kết thúc, đi cúi đầu một góc 90 độ phần trình bày của tôi đã kết thúc rồi cảm ơn mọi người đã lắng nghe toàn bộ hội trường không ai bảo ai tiếng vỗ tay vang lên giòn rã thành càng khoa trương hơn khi đứng thẳng lên hoan nghênh cô toàn hội trường ai cũng không để ý vẫn có một người không hề cảm thấy phần trình bày của cô ấn tượng giám đốc công ty hải minh đang nắm hai tay chặt thành quyền khuôn mặt vặn vẹo một cách khó coi hắn thầm chửi thề trong đầu chẳng phải nói kế hoạch đưa cho mình chính là kế hoạch dự thầu chính thức cả giờ ở đâu nửa đường nhảy ra kế hoạch xuất sắc hơn thế này thực ra khi hắn nhận được kế hoạch dự thầu của đoàn thị hắn bán tín bán nghi nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng kế hoạch thực sự xuất sắc hơn của bên công ty hải minh hắn chuẩn bị lại kèm theo sự đảm bảo của đối phương bản kế hoạch hắn cầm trong tay chính là bản kế hoạch dự thầu chính thức sau hồi đắn đo suy nghĩ hắn quyết định sử dụng muốn sử dụng ưu thế trình bày trước của mình đẩy vi và thế bị động thờ không ngờ cuối cùng vẫn là bằng không Kết quả cuối cùng không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thắng thua đã rõ ngay từ khi trình bày. Công ty chính thức trúng thầu là đoàn thị. Không ai thắc mắc hay không đồng ý với quyết định cuối cùng này. Bởi bản kế hoạch đưa ra xuất sắc, giá dự thầu thấp hơn so với công ty khác. đó là điều hiển nhiên giành được. Buổi đấu thầu kết thúc trong thành công rực rỡ. Tất nhiên người vui nhất phải nói đến Thanh Vi. Mọi người chúc mừng cô theo phong cách xã giao. Có người vui, có kẻ buồn Trong khi Vi vui vẻ với chiến thắng Giám đốc công ty xây dựng Hải Minh ôm bụ tức rời đi Sao ông ta lại có thể chịu được cảm giác Mình lớn bằng này tuổi đầu Bị đứa con nít dắt mũi Thử không cái bực nào hơn Thành một thân Tây Trang lịch lãm Anh bước đến trước mặt cô Cũng như bao người khác có mặt Chia một tay phía cô Cô đưa tay ra nắm lấy tay anh Chúc mừng em, em vẫn luôn xuất sắc như vậy Kể từ khi còn là sinh viên Em đã không bao giờ khiến mọi người thất vọng Cảm ơn anh ạ Anh đúng là quá khen Trước đây vẫn là anh giúp đỡ em nhiều Chúng ta có cần nói đến ân huệ ư Chỉ làm... Anh nói lấp lửng Khuôn mặt có da chiều tiếc nuối Làm cho cô tò mò Chỉ là sao ạ? Chỉ là có người nào đó Có bạn trai rồi Lập tức không nghĩ đến bạn bè nữa Gần một tháng nay không thể liên hệ gì với anh Cô ổ một tiếng vẻ thiết thú Tự cảm thấy đàn ông Sao lúc nào cũng như đứa trẻ chưa lớn thích nhỉ Lúc nào cũng muốn mọi người quan tâm chú ý đến mình Thật sự nghĩ mình là cái rốn vũ trụ à Cô bông đùa nó với anh Giám đốc à Dự án này của bên anh hầu như vắt kiệt sức lực của em Anh nghĩ em còn có tâm trạng quan tâm ai nữa Thực oan cho em Cô làm vẻ mặt út ức nhìn anh Mắt long lanh vẻ tủi thân cực kỳ Cô không biết cái bộ dạng này Làm anh yêu chết đi được Nếu bây giờ được nói thành tiếng Anh muốn nói với cô Cậu em đừng có đáng yêu như thế có được không Nếu em như vậy tôi sợ mình không quên được Hãy để cho tâm tôi được bình yên Dù trong lòng nghĩ thế nhưng anh không dám nói thành tiếng Mời nếu anh đủ can đảm anh đã không bỏ lỡ cô nhiều năm như vậy Để rồi đến khi thu được hết dũng ký tìm cô theo đuổi Người ta đã trở thành hoa có chủ Đúng là nực cười Vậy mà anh tưởng có người thiên vị Anh vẫn nhớ em còn lời hứa làm chủ nhà đưa anh đi chơi khắp thành phố này cơ Không thành vấn đề Được rồi anh nhớ rồi Anh chắc chắn tìm hướng dẫn viên đoàn làm phiền em một hôm Lúc đó em muốn từ chối Anh không cho em cơ hội đâu Chắc chắn rồi ạ Em sẽ không từ chối Hai người trò chuyện thêm vài câu Cô lúc này chào tạm biệt anh ra về Dù sao bây giờ cũng mới hết buổi sáng Cô phải về công ty làm nốt buổi chiều Không thể ở lại quá lâu Anh đương nhiên không giữ cô Bởi muốn giữ cũng đâu có được Vì bước ra bãi đậu xe Mà hồn cô như kiểu lơ lửng trên mây Tâm trí trôi giạt nơi nào Mặc dù đúng là hôm nay cô giành được dự án lớn Nhưng cô luôn khó hiểu Rõ ràng bản kế hoạch dự án đối với cô Nó vô cùng quan trọng Cô luôn cất giữ vô cùng cẩn thận Trừ việc cách đây 3 ngày Cô trình lên ban giám đốc phê duyệt một lần Còn tất cả thời gian Gần như không ai ngoài cô và trợ lý của mình Tiếp xúc bản kế hoạch đó Cô miền màn suy nghĩ không hề để ý Mình đã đi đến xe tự lúc nào Mà để khi trợ lý cô lên tiếng gọi Cô mới giật mình Cô nở đủ cười gỡ gạo rồi lên xe rời đi. Cô và trợ lý ở lại công ty tiếp tục làm buổi chiều. Vừa vào đến phòng kinh doanh thì đoàn một cái. Tiếng pháo giấy làm cả hai người phải giật mình. Nhà viên trong phòng kinh doanh nhào ra. Mỗi người một câu chúc mừng. Thực sự quá là vui mà. Nói thành công của dự án lần này phần lớn là do cô. Nhưng mọi người cũng góp một phần không nhỏ. Hơn nữa thời gian làm với nhau Không gì cũng đã gần 3 tháng Mọi người hiểu rõ về nhau hơn Chỉ điều đó thôi là mọi người đối xử với nhau tốt hơn Không còn thái độ dò xét Như những ngày đầu cô mới đi làm Cũng không hiểu Linh có phải cầm tinh con thạch sùng hay không Sao cứ thích bám vào tường như vậy Cứ mỗi lần có chuyện gì xảy ra À đứng ở góc khuất Mà quan sát vì Hôm nay cũng không ngoại lệ À thấy mọi người xun xuê chúc mừng thành công của cô Thì mặt mày càng khó coi Đây không phải điều ả mong muốn. Công ty giành được dự án thì sao? Kiếm được lợi nhuận thì sao? Đâu phải một mình cô ả được hưởng. Cái cô ả muốn đó là thầy vi thất bại đến mức không ngóc đầu dậy được. Biến khỏi tầm mắt ả càng sớm càng tốt. Mới đầu coi dự án như củ khoai nóng bỏng tay mà nếm sang cho cô. Những tưởng làm như vậy khiến cô thất bại ê trẻ. Ai rẻ khiến cô phong quang sáng lạ một bước khẳng định mình. Ả hai tay khoanh trước ngực. Mặt cổ tỏ ra thản nhiên nhưng sớm trở nên vặn vẹo khó coi. À quay người rời đi. Nếu ở lâu hơn, chỉ sợ những đố kỵ khiến à phát điên lên được. Khi vì quyết định trở về đoàn thị làm việc, cô vẫn biết mình không được chào đón ở đây. Nhưng thực sự, nếu vì muốn ép cô rời khỏi công ty mà có những người không tử thủ đoạn ảnh hưởng sự phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người đó. Cô không muốn bỏ ra bao công sức của ba mẹ, nhưng cố gắng của cô... Khi giành lại đoàn thị chỉ là cái vỏ rỗng Nhưng cô thực không dám chắc điều này do ai làm Bởi cái đó ra tay vô cùng kín kẽ Có lẽ cô nên cân nhắc chuyện nhờ người giúp đỡ Cô không thể đơn thương độc mã chiến đấu mãi được Buổi chiều sau khi tan làm Nam đến đón cô như thường ngày Mặc dù cô nói không cần làm vậy Nhưng anh nói nó thành thói quen của anh Mà đã là thói quen thực không bỏ được Vì vừa trông thấy xe anh dừng trước cổng công ty Cô bước ngay tới Nhưng chung quy, cô vẫn không nhanh bằng người trên xe. Nam mở cửa xe bước xuống, thân áo phục lịch lãm trang nhã, mái tóc được vuốt gọn gàng. Bất ngờ hơn, trên tay anh ôm bó hoa baby trắng vô cùng lớn. "Tặng em, chúc mừng thành công giành được dự án. Xem ra công sức bỏ ra không hề lãng phí." Cô nhận bó hoa của anh trong lòng vui lắm. "Cảm ơn anh, nhưng so với hoa hồng đỏ, hoa baby trắng hình như đơn giản quá đấy." Sao anh không nhận ra cô đang có ý gì đây, chẳng phải lần trước Thành tặng cô hẳn bó hồng đỏ thật to Nhưng cô gái này thực sự nghĩ Cô có thể làm anh sao lòng ngơ Anh điềm tĩnh đáp lời Đỏ hay trắng, sang trọng hay đơn giản Không quyết định được điều gì Quan trọng nhất ở chỗ, người nhận thích hay không Chính điều đó quyết định giá trị món quà Anh vừa mở cửa xe cho cô Vừa điềm tĩnh đáp lời Cô mỉm cười e lệ Thì ra anh thực sự hiểu cô đến vậy Bởi vì cô đúng là thích hoa baby trắng đơn thuần Chứ không phải hồng đỏ kêu xa Dù ngồi trong xe, nhưng cô mải mê ngắm nhìn bó hoa baby trắng từ gói bề đền giấy đen Thực sự quá là đẹp Ai nói cứ phải rực rỡ mới gây được chú ý Đôi lúc chỉ những thứ nhìn đơn giản nhất khiến người ta nhớ mãi không quên Đặt vào đầu quả tim mà lưu giữ Cô cũng không biết từ bao giờ mình thích hoa baby trắng Chỉ cảm thấy nó giống con người cô Bình dị đơn giản, không mong cầu quá cao sang phức tạp Chỉ mong một đời đơn giản, bình bình an an đến hết đời Quan điểm trong tình yêu của cô cũng vậy Không cầu xa hoa hào nhoáng Chỉ cầu một đời mãi không thay lòng Cô vui vẻ ôm chắc bỏ hoa Còn anh khởi động xe rời đi thấy anh tập trung lái xe Cô nhỏ giọng thăm dò ý tứ của anh Nam à em có việc muốn nhờ anh Anh không cần một giây suy nghĩ Trực tiếp đáp lời cô Được rồi em cần giúp việc gì cứ nói Anh chắc chắn rồi em hoàn thành Anh không sợ em nhờ anh việc gì quá sức à Hay bất lợi với anh chẳng hạn Anh thản nhiên đáp Cái gọi là quá sức Chẳng qua mình phải cố gắng thêm chút Chứ không có nghĩa không làm được Còn nếu em thực sự muốn làm điều gì bất lợi cho anh Miễn điều đó tốt với em Anh bằng lòng Nam, xanh anh đối xử với em tốt thế Ngốc à, em là bạn gái anh Anh không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai Mà em vẫn chưa nói cho anh biết Em cần anh giúp việc gì À, anh biết hôm nay em tham dự đấu thầu phải không Ừ, chẳng phải em thành công Giành được dự án à Phải, nhưng không đơn giản như thế Không biết trùng hợp hay cố ý Nhưng toàn bộ bản kế hoạch của em chuẩn bị Trùng hợp với công ty đối thủ Hải Minh Nếu trước đó 2 ngày Em không đột ngột nảy ra ý tưởng mới cho bản thiết kế Thay đổi toàn bộ báo giá dự thầu Thực sự không biết lúc đó xoay sở thế nào nữa Anh trầm tư sau khi nghe cô nói Giọng anh nghi hoặc Cạnh tranh thương nghiệp không lành mạnh Ăn cắp bí mật thương nghiệp Em nghĩ không phải Bởi căn bản nếu em trực tiếp nộp bản kế hoạch dự thầu cho bên tổ chức Thì còn nghi hoặc chuyện đánh cắp. Nhưng ngoài việc cách đó hai hôm, em gửi trực tiếp cho ban giám đốc công ty phê duyệt bản kế hoạch trước khi dự thầu. Nó hoàn toàn như vật bất ly thân về em mà. Em nghi ngờ người trong chính công ty em. Em không biết, nhưng cũng không loại trừ khả năng này. nó tóm lại, trước khi em biết rõ mọi việc, em không dám khẳng định điều gì nhiều. Ừ, anh hiểu. Nhưng ý em có phải bảo anh giúp em điều tra kẻ đứng sau sự việc bản kế hoạch của em bị trùng hợp một cách kỳ lạ? Cô thấy giọng anh nghiêm trọng Không hiểu sao tự dưng thấy căng thẳng Cô hỏi anh nhưng giọng nhỏ dần Không được anh Anh phanh gấp vào lề đường Làm cô giật cả mình chúi người về phía trước May mà thắt dây an toàn cẩn thận Nếu không sợ rằng có sự va chạm rồi Anh nhìn cô, cô nhìn anh Cô nhìn được có chút sự tức giận Trong ánh mắt anh Nhưng thực cô không dám lên tiếng Người chủ động nói là anh Vì à, em đã bao giờ suy nghĩ nghiêm túc cho bản thân mình chưa? Sao hỏi câu la thế Em chắc chắn phải suy nghĩ cho mình Suy nghĩ cho mình á Nếu em thực sự suy nghĩ cho em Em không ở lại căn nhà mà mỗi người trong đó đều muốn đá em đi Họ có không tiếc hạ thuốc em Hủy hoại thanh danh em Em nghĩ đi Nếu ngày hôm ấy anh không đến kịp Sự việc tiếp diễn theo hướng đối phương muốn Thì em ra sao Em Đừng cắt lời anh Anh chưa nói hết Em nghĩ cả cái đoàn thị Nó lớn không lớn Bé không bé đó Nhiều người muốn hạ em lắm à Không hề Bởi căn bản em đang là người kiếm tiền về cho họ Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được người đó là ai Em biết anh nghi ngờ ai Về em cũng thế Nhưng cả em cần là chứng cứ cụ thể Chứ không phải là suy đoán Anh đập mạnh tay vào vô lăng Từ khi hai người quen nhau Cũng chưa bao giờ thấy anh giận như vậy Trước mặt cô Anh luôn vô cùng ôn nhu dịu dàng hơn nước Điều gì khiến anh phản ứng mạnh Như bị chạm vào vải ngược thế này Anh thở dài miễn cưỡng sáng nói âm trầm nhưng nghe ra chút van này Anh bằng mọi cách lấy được chứng cứ cụ thể cho em Nhưng em phải hứa với anh một chuyện Cứ coi như em trả công cho anh có qua có lại Chuyện gì à? Em rời khỏi đoàn ra dọn để sống chung với anh Nhưng hiện tại không có được Không được á? Em bảo anh phải trơ mắt nhìn em sống chung từng ngày Một căn nhà với những người chỉ muốn hại em Xin lỗi anh không làm được đâu Anh đang rất cường quyết Nếu đổi lại là người con gái khác Chẳng phải mong muốn được người mình yêu che chở bảo hộ Nhưng sao cô gái này cứ tự mình cống gánh tất cả Liệu đôi vai gầy chống trọ được bao lâu Hay bị chính đức tiên của mình phá hủy Biết anh giận cô xuống nước nói với anh Ai cũng có lòng tự ái Thôi thì cô để cho anh một bậc thang đi xuống Cô nhòi người ôm lấy cánh tay anh nũng nịu Không phải em không muốn Mà anh có thể cho em thêm thời gian 2 tuần được không 2 tuần thôi Em định làm gì trong thời gian 2 tuần đó Hai tuần nữa cuộc họp cổ đông cuối năm Trước khi cuộc họp cổ đông diễn ra Em không thể lật tẩy ván bài mà mình dày công chuẩn bị được Em nghĩ anh đồng ý à? Sẽ, bởi vì em biết Anh luôn ủng hộ mọi quyết định của em Anh yên tâm làm hậu phương vững chắc cho em là được Có anh trong lưng em không sợ gì hết Anh không nói gì Cô dùng biện pháp mạnh hơn Hôn mạnh lên má anh mỗi cái hôn là kèm theo câu nói duy nhất Anh đồng ý đi được không? Dù không thực sự đồng tình Nhưng cô xuống nước năn nỉ Anh cũng không thể làm căng với cô Trong chuyện tình cảm Căng quá thì dễ đứt Dù cái tôi bản ngã cao quá Hai người không ai chịu nhường ai Kết cục sau cùng chỉ có thể là chia ly Dù không chia ly Cố gắng miễn cưỡng bên nhau Những suy nghĩ phiến diện chỉ khiến tình yêu trở thành gánh nặng Là những cuộc cãi vã không hồi kết Thực sự sẽ rất, rất mệt mỏi nam miễn cưỡng buông một câu Chỉ hai tuần Anh không đợi lâu hơn miễn bàn lại Em biết rồi, chắc chắn em giữ lời hứa mà Cô ngồi ngay ngắn trên ghế lái phụ của mình tắt xe an toàn Còn anh khởi động rời xe đi Chia xe nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường Rồi hoàn toàn khuất dạng Để lại đằng sau những khói bụi mịt mờ Không khác gì nhân gian không lối thoát Mà con người mãi mãi quẩn quanh Đúng như những gì Vi nói với Nam Cô cần hai tuần Thời gian hai tuần chính là mấu chốt gấp rút Để cô giành lại những thứ thuộc về mình Chắc chắn cô không bỏ lỡ một giây phút nào Hay mối quan hệ nào để giành lại được những thứ thuộc về mình Ngoài mặt cô vẫn như không việc gì xảy ra Tập trung điều hành dự án khu đô thị sinh Thái Nam Thành phố mà cô đấu thầu về được Đi làm trở về đoàn gia Cô vô cùng lễ phép với vợ chồng Lão Vinh Chính điều này làm Lão sinh ra ảo tưởng Chỉ cần bí mật trước đây cứ giữ mãi Thì với năng lực làm việc của Vy giúp ích cho Lão rất nhiều Nhưng những gì Lão nghĩ chỉ là vọng tưởng của riêng Lão Sự hiểu chuyện và tôn trọng chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài che đi hành động bên trong muốn làm. Trong thời gian 2 tuần, vì liên hệ gặp gỡ nhiều thành viên trong ban hội đồng quản trị công ty, đặc biệt những người theo ba mẹ cô từ lúc sáng lập. Ngoài ra, có một người quan trọng hơn nữa cô không thể bỏ qua, đó chính là luật sư Nguyễn Hoàng Quân. Hoàng Quân vừa là cố vấn pháp luật công ty, cũng là luật sư riêng được ba cô ủy nhiệm trước khi còn sống. Việc tiếp xúc thuyết phục như lão già lõi đời Chưa bao giờ là chuyện đơn giản Đặc biệt đối với người trẻ ít kinh nghiệm sống như Vi Chắc chắn kết quả đạt được Không thể trăm phần trăm như cô muốn Nhưng trung quy cuối cùng cũng không phải quá tệ Để dường lịch cận kề Chỉ còn chưa đầy một tháng là Tết cổ truyền Đã là cao điểm mùa đông Trời thực rất lạnh Ngoài kia tuyết thay cho tấm chăn mỏng phủ xuống toàn bộ cảnh vật Cây cối vì thế tiêu điệu hơn rất nhiều Vi ngần ngừ vì cái lạnh chưa kịp xuống giường Cô nhìn qua khung cử kính được đóng lại, nối liền với ban công. Trời lạnh vậy, nhưng không ngăn được mấy bông hoa thược dược vô tư khoe sắc. Thời tiết mùa đông với nền tuyết trắng chỉ càng làm cho màu sắc hoa thêm phần rực rỡ nổi bật. Cô không đặc biệt yêu thích thược dược, nhưng cô vẫn trồng. Trước đây trong khuôn viên đoàn ra nhiều lắm, bởi vì mẹ cô đặc biệt thích. Bà thường nói với cô, thược dược chính là tượng trưng cho hạnh phúc gia đình. Cả cuộc đời bà cho đến tận lúc chết đi cũng vậy. Toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình nhỏ Nhưng từ sau khi bà mắt Dường như không ai để ý đến khóm thực dược Trong khuôn viên Dần ra nó trở nên ít dần đi Mấy chậu thực dược ở ban công của cô Là những cây còn sót lại Khi cô mang chúng lên đây trồng Cứ ngỡ chúng không thể sống Nhưng càng ngày càng trở nên xanh tốt Bây giờ rực rỡ khoai sắc giữa trời đông Cô phát hiện Loài cây này có một điểm làm cô thích hơn cả Sự sống tiềm tàng mãnh liệt Ngoan cường không chịu khuất phục tự nhiên Nghĩ cũng lạ, những cây cổ thụ ngoài kia vì không chịu được cái lạnh, lá gần như rụng hết một cách trơ trọi, nhưng thược dược nhìn yếu ớt như vậy vẫn xanh tươi. Hẳn chăng đây chính là tượng trưng cho việc đi ngược lại nghịch cảnh, không chịu khuất phục trước khó khăn. Thì như khắc nghiệt, cũng không thể vùi dập một thân thực dược yếu ớt. Cô cảm thấy mình như được tiếp thêm động lực, để cây cỏ có biết vươn lên chống trọi thiên nhiên, con người phải cố gắng vì những gì mình mong muốn, đó là điều hiển nhiên. Cô thu hết quyết tâm, bật mình ra khỏi chăn ấm Bước vào nhà vệ sinh cá nhân Hôm nay là ngày quan trọng Cô đặc biệt chỉn chu Không còn cách ăn mặc thoải mái, trẻ trung hàng ngày Cô chọn cho mình bộ vest tối màu trang trọng Một đôi giày cao gót Chứ không phải giày thể thao năng động như thường ngày Mái tóc bình thường buộc cao đuôi ngựa Hôm nay đặc biệt hạ thấp chiều cao xuống sát gáy Nếu ngày thường cô không trang điểm Chỉ đánh nhẹ chút son dưỡng có màu Nhưng hôm nay cô chọn màu son đậm Cẩn thận ngắm mình trong gương Nhìn cô trong tổng thể như là già thêm chục tuổi Nhưng không sao Đây chính là điều cô muốn Làm cho mình trông già đi lõi đời hơn Vì trận chiến hôm nay của cô phải đối mặt Toàn là những lão hồ ly Xong rồi cô khoác thêm cho mình một chiếc áo ấm Tối qua khi đưa cô về Cô bảo Nam hôm nay không phải qua đón cô Mới đầu anh không đồng ý Nhưng sau đó nghe cô thuyết phục Anh cũng phải gật đầu chung quy cho cùng Sau ngày hôm nay thành công anh thất bại Cô không thể lại căn nhà này được Cô sẽ chuyển đến ở cùng anh Một khi xác định lật mặt Cô không thể nào cùng Lão Vinh ở chung một căn nhà Điều đó khác nào tự dâng mình đến cửa Diêm Vương Cô tự mình lái xe đến công ty Trước cổng đoàn thị Cô ngước mắt nhìn tầng cao nhất Khẽ thở dài một hơi Hơn ba tháng qua Ngày nào cô cũng đến đây làm việc Nhưng hôm nay tự nhiên lại thấy cảm thán Không biết liệu sau hôm nay Cô còn làm việc ở đây được nữa không Bởi nếu thất bại, Lão Vinh chắc chắn đá cô khỏi đoàn thị một cách không thương tiếc. Tự trấn tĩnh lại bản thân, cô bình tĩnh nệ gót giày xuống nền gạch, bước vào bên trong tòa nhà công ty. Nhấn nút thang máy, tầng 16, phòng họp hội nghị. Cô biết sau khi cánh cửa mở ra, cô không còn cơ hội để hối hận. Cũng không có phép màu để cô quay trở lại. Chính vì thế phải làm cho thật tốt, bằng không thì đừng làm. Cô đẩy mạnh cánh cửa phòng họp. Tất cả cô đông trong phòng quay lại nhìn phía cô Hình như mọi người đã đến đầy đủ Xin lỗi tôi đến trễ Lão Vinh thấy cô đến mặt mày sám ngoét vặn vẹo chỉ đây khó coi Lão chính là đang nén cơn giận Định bụng lên tiếng nhưng linh miệng nhanh hơn não Mày đến đây làm gì Ở đây không có chỗ dành cho mày đâu Vì coi lời cô ta như gió thoảng qua tài Một mạch đi thẳng chiếc ghế Dành cho tổng giám đốc ở trung tâm Vẫn đang bị bỏ trống gần 3 năm nay Kể từ ngày ba cô mất Chắc chắn Lão Vinh tìm mọi cách ngồi vào ghế đó Chỉ là chưa thể thôi Khác với khuôn mặt giận dữ khó coi của Linh Vi bày ra bộ dạng bình tĩnh đến lạ giám đốc đoàn Trước khi nói nên chú ý cách nói chuyện của mình Đừng nói chuyện chẳng khác nào người vô học Còn chuyện tôi được phép ngồi đây hay không Vẫn không thể là chuyện mà giám đốc đoàn Có thể quyết định được đâu Vô học Điều này chẳng phải Vi đang trực tiếp chửi thẳng mặt à Chỉ là cách nói chuyện của cô chấn tĩnh như vậy Không làm cho những người có mặt ở đây đang nghe có chút nào gọi là khó chịu Vì trầm tĩnh Sự trầm tĩnh của cô vượt xa so với độ tuổi thật Tuy vậy ngẫu nhiên Một người chưa từng tham dự cuộc họp cổ đông nào của công ty Chọn ngay cho mình chiếc ghế quyền lực cao nhất để ngồi Điều này thực sự không tránh khỏi thắc mắc Một trong số các vị cổ đông là cổ đông vương lên tiếng Giáo đốc đoàn nói năng thực sự ngôn từ chưa phải Nhưng cũng không hoàn toàn sai Vị trí đứng đầu công ty không phải ai muốn ngồi cũng được Huống gì hiện giờ cô chỉ là trường phòng nhỏ nhoi Tuy nói dự án khu đô thị sinh thái phía nam thành phố cô dành về giúp công ty không ít lợi nhuận Nhưng chưa đủ sức thuyết phục để cô ngồi trực tiếp vào chiếc ghế đó Cô nên chọn cho mình vị trí khác đi Tưởng trường phản đối vậy khiến người ta sinh ghét Nhưng đối với Vi, mỗi lời vị cổ đông vương có tuổi kia nói vô cùng hợp tình hợp lý Cách nó không xuồng xã, ngôn từ sử dụng chuẩn mực khiến người ta không bắt bẻ được. Vì trong lòng đánh giá cao người này, từ lúc cô vào đoàn thị đến nay, ngoài giám đốc bộ phận kế hoạch là người cô đánh giá có sự quan sát nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng, thì người trước mặt chính là người thứ hai cô thừa nhận năng lực. Cô trầm tĩnh đáp, tôi biết không chỉ ông Vương đây, còn có nhiều người thắc mắc về sự xuất hiện của tôi ngày hôm nay, vậy để tôi giải đáp cho mọi người biết. Cô quay về hướng luật sư cố vấn của tập đoàn Nguyễn Hoàng Quân. Luật sư Quân, chắc việc này phiền ông giúp tôi giải thích một chút. Luật sư Quân hợp tác với đoàn thị lâu vậy, từ vấn đề liên quan pháp luật cho đến việc tìm cách lách luật để hoạt động trôi chảy, chắc chắn lời ông có sức nặng nhất định đối với lòng tin mọi người. bị luật sư vẫn là khí chất lãnh đạm, tự tin nhị nhàng chỉnh cả vạt tay cầm theo sắp tài liệu. Trước sự chứng kiến của tất cả các vị cổ đông, ông đều điều lên tiếng. Tôi là luật sư Nguyễn Hoàng Quân, vừa là cố vấn pháp luật cho đoàn thị, cũng là luật sư riêng của nguyên cố tổng giám đốc. Lý do cô đoàn Thanh Vi có mặt ở đây rất đơn giản. Theo di chúc của cố tổng giám đốc đoàn, cô Vi là con gái duy nhất của ông ấy, thừa hưởng toàn bộ 45% số cổ phần trong công ty đoàn thị mà ông ấy có. Chậm dã anh ngắt tiếng một chút, luật sư Quân tiếp tục nói, ngoài số cổ phần công ty những bất động sản tài sản dưới tên ông để lại cho cô Vi, Trừ miếng đất nằm ở ngoài ô phía tây Ông tình nguyện trao tặng cho trẻ mồ côi Và đủ rồi đấy Đọc đến đó là được Luật sư quân có muốn đọc thêm bản di chúc ba cô một cách đầy đủ Nhưng cô ngăn lại Cô chỉ cần cho mọi người biết Nguyên nhân vì sao cô có mặt ở đây ngày hôm nay Ngoài ra nếu ba cô muốn mang tất cả bất động sản Tài sản cá nhân dưới tên ông quyên góp cho các quỹ tử thiện Cô cũng không ý kiến Tất cả mọi người hiểu Vì sao cô ngồi đây hôm nay Với 45% số cổ phần được thừa kế Cô chính là cổ đông lớn nhất của công ty Chỉ riêng lão Vinh đang đen mặt Cố kìm nén sự giận dữ Lão không ngờ Người anh trai của lão lo xa đến vậy Vẫn khỏe mạnh Thế mà nghĩ đến việc lập di chúc. Bao lần lão tiếp cận luật sư quân Muốn tìm hiểu xem có tồn tại bản di chúc nào không Nhưng luật sư quân tìm cách nói trắng Thật không ngờ Điều lo lắng nhất thế mà thành sự thật Mà nói ra Luật sư quân là người biết luật Ông ta đâu phải đồ ngu Cái tội tiết lộ làm giả di trúc Thực sự ông không gánh được Giọng vi đều đều vang lên Kéo lão vinh về thực tại Mọi người biết lý do vì sao tôi xuất hiện ở đây Vậy tôi xin phép để nói đôi lời Cô đứng thẳng dậy trịnh trọng tiếp tục nói Tôi làm việc ở đoàn thị một thời gian Năng lực làm việc của tôi chắc mọi người đã biết Đúng không ạ Một vài người nói phụ họa cho câu hỏi của cô Đúng như thế Đoàn thị là tâm huyết cả đời của ba tôi Này, tôi là người thừa kế hợp pháp của ông, tôi quay trở về tiếp quản công ty, trực tiếp ngồi vị trí tổng giám đốc. Tôi phản đối. Vị chưa nói xong, lão Viên nóng lòng đến mức nhị không được, nó đến cái vị trí tổng giám đốc, trong lòng lão thực có một chấp niệm lớn. Cô quay qua nhìn lão, mày cô nhíu lại hỏi, "Phó tổng giám đốc Đoàn, có gì thấy không phải, lấy do gì chú từ chối?" Lão cố gắng giữ sự bình tĩnh cuối cùng để đối đáp với cô. Sống gần hết đời người Lần đầu tiên lão bị người trẻ tuổi như cô đàn áp về khí thế trưởng phong đoàn hiện giờ tuy là cổ đông lớn nhất công ty Nhưng cô mới chỉ trở về làm việc không lâu Hơn nữa trưởng phong đoàn trẻ vậy Chưa chắc có cách điều hành cả một công ty đâu Cô đáp lại bằng vẻ châm trọng Thì ra phó tổng giám đốc sợ tôi chưa đủ năng lực Lại là phó Cô nhấn mạnh từ phó khác nào đâm xỉn lão Thực làm lão muốn phát điên Nhưng cô không có thời gian quan tâm đến cái điên của lão Bởi một vị cổ đông khác Đã bắt đầu có ý kiến Tôi cầu chung suy nghĩ với phó tổng giám đốc Cá nhân tôi thấy Ông Vinh phù hợp hơn Bởi thời gian gắn bó và sự điều hành của ông Trong thời gian cố tổng giám đốc qua đời Cô mỉm cười mỉa mai Cái gọi là gắn bó gọi là điều hành Cái gì đây Thực sự tốt đến nỗi công ty mãi dậm chân một chỗ Có có chiều hướng đi xuống Như vậy gọi là phù hợp ư Những người có mặt trong cuộc họp cổ đông bắt đầu chia ra làm hai phía. Người đứng về phía Vi, người đứng về phía Lão Vinh. Ai cũng có thể đưa ra chính kiến của mình. Không ai chịu thoái lui trước ý kiến đối ngược. Thế cục có phần rối rắm. Vi đều đều lên tiếng. Thời gian mọi người gắn bó với đoàn thị không phải ngắn. Việc chọn ai là người đứng lãnh đạo công ty ảnh hưởng trực tiếp lợi ích của tất cả các vị cổ đông. Không bằng chúng ta bầu chọn công khai. Nếu mọi người muốn bầu chọn ai, tôi đều nguyện ý nghe theo, được chứ? Được, chúng tôi đồng ý. Những cuộc bầu chọn công khai thế này khó tránh kẻ vui mừng người thất vọng. Luật sư quân không có cổ phần sẽ là người đứng giữa. Như vậy sẽ công bằng với cả hai bên. Và các bạn thân mến, đến đây nội dung tập 3 đã kết thúc rồi ạ. Bộ truyện còn hai tập nữa đi đến hồi kết. Chúng ta đừng bỏ qua. Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận của mình cũng như xin chào và hẹn gặp lại.